tận thế tân thế giới chương tám trăm linh sáu như khối rubik một bằng cách này khi tất cả các loại quái vật bị dồn ra ngoài và phải chiến đấu với những thiết bị nhân khủng bố đó vậy thì khi ngô minh đột nhiên xuất hiện sẽ không quá dễ thấy nhiều nhất cũng chỉ thu hút được một vài thiết bị nhân đuổi theo nhưng trong tiền đề ngô minh kích hoạt một trăm chín mươi chín phần trăm sức mạnh toàn thân thì thiết bị nhân không thể đuổi kịp ngô minh điều này tạo ra đủ thời gian để ngô minh trốn thoát rốt cuộc đối với ngô minh điều anh thực sự sợ hãi không phải là những ngô minh mà là thứ trên chiến hạm màu đen giờ phút này ngô minh tung ra một quyền có thể nói là anh đã vận dụng toàn lực thân thể mang theo ghen mạnh mẽ của hoàng kim nhất tộc tự nhân nhất tộc hủy diệt nhất tộc và trùng tộc lần này bùng phát sức mạnh chưa từng có hoành một tiếng nổ lớn nắm đấm của ngô minh trực tiếp đập vào l ồ n g ánh sáng trong tích tắc dưới lực va chạm cực lớn lòng ánh sáng lập tức xuất hiện dày đặc những vết nứt như mạng nhện nắm đấm của ngô minh tăng thêm sức mạnh liền vỡ tan là hắn cùng lúc lòng ánh sáng bị vỡ tan trên chiến hạm màu đen vang lên một giọng nói sau đó tất cả thiết bị nhân đều từ bỏ chiến đấu lao về phía ngô minh ngoài ra trên chiến hạm màu đen còn xuất hiện một luồng tử quang khủng bố hóa thành một bàn tay lớn chụp vào ngô minh tất cả chuyện này xảy ra trong chốc lát ngô minh đập vỡ lòng ánh sáng lập tức lao ra ngoài lúc này ngô minh cũng hoàn toàn bùng nổ tốc độ một bước bước ra mặt đất đều không thể chịu được phản lực to lớn mà đổ nát đơn giản một bước chính là hai mươi ba mươi mét trong sương mù bóng dáng của ngô minh thậm chí còn phản chiếu một loạt bóng mờ đương nhiên với tốc độ hiện tại của ngô minh thì đám thiết bị nhân kia không thể đuổi kịp nhưng một móng vuốt ánh sáng màu tím đột nhiên từ trên chiến hạm màu đen rơi xuống nó lao tới nhanh như chớp trong nháy mắt ngô minh cũng cảm giác được một luồng nguy hiểm khủng bố từ phía sau đánh úp lại cảm giác khủng hoảng đã làm cho cả người lông tơ ngô minh dựng đứng có thể nói kể từ khi đến thế giới này đây là lần đầu tiên anh cảm thấy bất lực như vậy không nghi ngờ gì nếu bị móng vuốt ánh sáng màu tím bắt lấy ngô minh sợ là căn bản không có sức phản kháng anh biết rõ điều này trong lòng tồn tại trên chiến hạm màu đen quá cường đại uy lực đến mức ngay cả trong thời kỳ mình toàn thịnh cũng không thể so sánh với nó mà vào thời khắc sinh tử này ngô minh đột nhiên nhìn thấy trước mặt xuất hiện mấy tia lửa thần sắc lập tức chấn động ngay lập tức anh tăng tốc bỏ chạy lúc này ngô minh thân thể gần như song song với mặt đất huyết mạch ở chân đều phồng lên đây là cực hạn của ngô minh cũng may ngô minh vận khí không tệ với cú tăng tốc cuối cùng thì anh lao ra khoảng cách một trăm mét ngay khi móng vuốt ánh sáng màu tím định bắt lấy anh thì một bọt khí nuốt chửng đột nhiên xuất hiện sau lưng ngô minh cùng lúc nuốt một nửa móng vuốt ánh sáng tím ngay cả móng vuốt ánh sáng tím cũng không thể đọ sức với bọt khí nuốt chửng ngay sau đó lại xuất hiện một bọt khí nuốt chửng khác hoàn toàn nuốt chửng móng vuốt ánh sáng màu tím tia Tí lửa vừa rồi là màn dạo đầu cho sự xuất hiện của bọt khí nuốt chửng ngô minh đã nắm bắt rất tốt cơ hội này và mượn sức mạnh của bọt khí nuốt chửng thay mình hóa giải nguy cơ hầu như là hẳn phải chết lần này mà hiện tại nguy cơ cũng không có giải trừ ngô minh tiếp tục điên cùng chạy trốn mà ở trên chiến hạm màu đen tồn tại phóng ra móng vuốt ánh sáng tím giận d ữ hét lên ngay sau đó một đạo thân ảnh màu tím đột nhiên bay ra trong nháy mắt đã tới nơi xuất hiện bọt khí nuốt chửng nhưng bóng dáng màu tím không hề tiến lên bởi vì cảnh sắt phía trước đã phát sinh biến hóa mặc dù có sương mù dày đặc nhưng ngô minh đã biến mất từ lâu chờ một lúc lâu bóng dáng màu tím trở lại chiến hạm màu đen bởi vì hắn biết dù có bước qua đám bọt khí nuốt chửng kia cũng không đuổi kịp đối phương ở đây nhất định phải tuân theo quy tắc tuần h o à n nơi này ngay cả hắn cũng không thể vi phạm lại nói ngô minh sau khi xuyên qua bọt khí nuốt chửng anh liếc mắt nhìn lại nhưng lập tức sửng sốt sau đó liền dừng lại bởi vì không có móng vuốt ánh sáng màu tím đuổi theo phía sau thậm chí không phải cảnh s á t nguyên bản không có chiến hạm màu đen mà là cảnh tượng khác cho nên ngô minh dừng lại ngô minh đã đoán sự xuất hiện của bọt khí nuốt chửng có lẽ là mấu chốt khiến anh đột ngột từ vũ thành đến kinh thành bây giờ nó có vẻ là sự thật nhìn tích h i trong vòng tay của mình cô đã ngất đi rồi vừa rồi tốc độ của ngô minh cũng quá nhanh mặc dù anh đã cố gắng hết sức để bảo vệ cô nhưng là một người bình thường tích h i vẫn khó có thể chống lại cũng may cô không có trở ngại hướng thoát thân vừa rồi là do tích h i gợi ý ngô minh nhanh chóng gặp phải bọt khí nuốt chửng nếu là trùng hợp ngẫu nhiên thì ngô minh sẽ không bao giờ tin được hiển nhiên tích h i biết hướng đó có bọt khí nuốt chửng nên cô đã kêu mình thoát ra theo hướng đó lúc này ngô minh nhìn quanh phát hiện ra những tòa nhà xung quanh không giống những tòa nhà cao tầng mà anh quen thuộc mà là những ngôi nhà nhỏ tối đa không quá bốn năm tầng nhưng giống nhau vẫn tràn ngập sương mù ngô minh chọn một tòa nhà rồi chui vào tòa nhà này rõ ràng là một cửa hàng nhưng điều mà ngô minh không ngờ tới là sau khi bước vào thì phát hiện bên trong có người năm người đang nấp sau đống đồ đạc một người trong đó cầm trong tay súng trường vô cùng cũ nát nhắm ngay ngô minh trong miệng quang q u á t kêu lên ngô minh sửng sốt một chút vừa đến anh không có tra xét không có nghĩ tới bên trong còn có người thứ hai tuy rằng có người nhưng không phải người trung quốc mà là một đám người da đen đây là điều khiến ngô minh sững sờ và anh không hiểu ngôn ngữ mà đối phương đang l ã m nhảm mặc dù ngô minh biết hầu hết các ngôn ngữ trong nguyên khí thế giới nhưng hiện tại anh không có t h ể ngôn ngữ nên anh ấy không biết đối phương đang nói gì đương nhiên ngô minh không phải quả hồng mềm nếu người áo đen cầm súng trường thực sự dám bắn vào mình thì anh sẽ không khách khí lúc này cường hóa thân thể của ngô minh đã biến mất nên anh đã trở lại bộ dạng bình thường nhưng đ ạ n súng trường thì đừng nghĩ đến việc làm tổn thương được mình lúc này một người phụ nữ da đen ở phía sau bước tới ngăn tay tay súng người sau rõ ràng là đang kích động vì hoảng sợ nhưng nhìn ngô minh cẩn thận đương nhiên lúc này ngô minh trông vẫn bình thường vẫn ôm kích khi vào lòng không mang theo vũ khí khẩu súng mà ngô minh mang theo ban đầu đã tan tành trong trận chiến trước đó quang quát quang quát người phụ nữ da đen nói vài câu người đàn ông da đen cầm súng dần dần bình tĩnh lại nhưng họng súng vẫn không hạ xuống ngô minh cũng không muốn xung đột với họ do có thể nói tiếng anh nên hắn ta nói các ngươi ở đây vậy ta chuyển sang nơi khác nói xong cũng mặc kệ đối phương có thể nghe hiểu hay không liền dự định rời đi mà người nữ da đen kia hiển nhiên là nghe hiểu cô ta cũng là dùng tiếng anh mở miệng nói tiên sinh chờ một chút ngô minh nhìn lại nhưng cũng không lên tiếng bây giờ ngô minh chỉ muốn tìm một nơi yên tĩnh cho tích k h y nghỉ ngơi nhà ở đây có rất nhiều không thể mỗi một cái đều có người tiên sinh thật xin lỗi chúng tôi đã quá sợ hãi nên mới như vậy tim bỏ súng xuống chẳng lẽ anh không thấy họ là con người như chúng ta sao không phải những con quái vật đó người phụ nữ da đen quay sang người thanh niên da đen người sau cũng tự hồ phát hiện trên người ngô minh không có bất kỳ vũ khí nào ông một người hôn mê không có chút uy hiếp cho nên hạ súng xuống anh đừng đi ra ngoài ý tôi là nếu anh từ bên ngoài đến thì phải biết ở bên ngoài không an toàn chỗ này của chúng tôi rất lớn anh có thể nghỉ ngơi ở đây hơn nữa ở vào thời điểm này chúng ta nhiều người sức mạnh lớn dù gặp nguy hiểm cũng có thể giúp đỡ lẫn nhau không thể không nói người phụ nữ da đen này rất thông minh và cô c ấy ũ nhưng g đã làm c o sao ngoài Ngô Minh cảm động. Dù sao, tình huống bên ngoài thật sự không rõ ràng, n g cảm mấy việc thật Dù sự rõ ờ i à y có thể s ố n sót tỏ toàn, ở đây chứng tỏ vẫn an n g ông m i h c ũ n muốn t ì m xem hiểu nơi nơi này là nơi nào là c h o nên mới khi ô n g từ c h ố lòng trong ố t Tích t của người phụ nữ da người nữ đen. Nhưng phụ Hy ông tay dưới sự hướng dẫn của người phụ nữ da đen anh đặt cô lên một chiếc giường êm ái phía sau kiểm tra tình trạng của tích h y ngô minh thở vào nhẹ nhõm cô ấy không có vấn đề gì chắc chỉ là hôn mê bình thường và cô ấy sẽ sớm tỉnh lại cám ơn ngô minh quay đầu nói với người phụ nữ da đen người phụ nữ da đen mỉm cười sau đó kêu ngô minh ngồi xuống hơn nữa còn rót cho ngô minh một tách trà nóng ngoài cô ta và thanh niên da đen cầm súng còn có một cặp vợ chồng già da đen và một thiếu niên da đen rõ ràng đây là một gia đình năm người từ miệng của người phụ nữ da đen tên opra này ngô minh hiểu anh đã thực sự đặt chân đến một quốc gia ven biển ở châu phi ngô minh biết đất nước này là một nước nhỏ dân số chỉ có một triệu người nhưng lại chỉ cách trung quốc hai mươi nghìn km lần này vậy mà đã vượt qua hai mươi nghìn km từ kinh thành thật không thể tin được dù đã từng trải qua một lần nhưng lần này ngô minh vẫn không thể tin được hiển nhiên những màn sương mù dày đặc và những bọt khí nuốt chững kỳ lạ kia hoàn toàn không phải là vật chất tầm thường từ miệng của opra h nơi này của bọn họ mấy ngày xuất hiện sương mù cổ quái rồi đủ thứ chuyện l ạ xảy ra cũng may gia đình opra h kinh doanh một siêu thị nhỏ nên có đủ đồ dùng tim là chồng của opra h có một khẩu súng trường ak cũ mua ở chợ đen nên gia đình năm người họ ở nhà không ra ngoài trong khoảng thời gian này đã xảy ra rất nhiều chuyện nguy hiểm khó tin nhưng may mắn là gia đình vẫn kiên trì cho đến bây giờ còn đối với ngô minh opra h được coi như một du khách vốn dĩ ở đây họ có ngành du lịch rất phát triển du khách trung quốc thường đến đây để nghỉ dưỡng và vui chơi lúc này t ít khi tỉnh dậy Bọc b ra tốt ụ nhìn g cũng c đến đưa một t á trà、nóng. tuy rất Tích chút trà trước thần và nóng, không có điện, không có nước nhưng lại có đường ống dẫn gas di động và rất nhiều nước đóng chai cho nên mới xa xỉ như vậy. Tích Hy ngoan ngoãn uống chút trà nóng trước khi định n có có có gas vậy. Hy khi chai cho h lại di mới lại. xa xỉ thấy ngô minh cô ấy rõ ràng là rất vui cô nói với ngô minh cảm ơn anh đã cứu em chúng ta hãy chính thức làm quen nhau em tên là tích h y còn anh thì sao ngô minh ngô minh nhìn tích h y kiểu tự giới thiệu bản thân này có chút kỳ quái Tiếp nhất ngô minh nghĩ vậy nhưng anh phải làm như vậy bởi vì trên thế giới này tích h y và hắn ta không quen biết nhau sau này chúng ta sẽ là bạn của nhau mà này anh thoát khỏi lũ người sắt truy sát rồi sao chỗ này là ở đâu vậy sao vừa rồi em lại nhìn thấy người da đen lúc này tích h y hỏi ngô minh cũng không giấu giếm kể lại câu chuyện những điều này nghe có vẻ khó tin nhưng dường như không làm cho tích h y đặc biệt kinh ngạc cô ấy suy nghĩ một lúc rồi nói quả nhiên nó giống như em suy đoán hướng lúc trước em kêu anh trốn đi là một cửa t h a n chốt nhưng không ngờ đột nhiên có thể chạy đến nam cương quốc đúng là sẽ không ai tin loại chuyện này hình như em đã biết sẽ xảy ra chuyện này ngô minh rất tò mò cho dù tích h i ở thế giới này có tài giỏi và thông minh đến mấy thì cô ấy cũng là một người bình thường chưa từng trải qua bất kỳ sự kiện kỳ lạ nào nhiều nhất chỉ là xuất thân tốt một chút điểm này ngô minh trước kia đã biết như vậy cô sao lại có thể thông qua bọt khí nuốt chửng phán đoán ra có thể tới một nơi khác có thể là cô ấy đã từng có một trải nghiệm tương tự trước đây nhưng đi xuyên qua bọt khí nuốt chửng thì tuyệt đối là c ử tử nhất sinh ngô minh không thể nào tin được nhưng hỏi ra mới biết đó là sự thật tích khi thật sự đã tránh bọt khí nuốt chửng một lần nhưng lần đó bọn họ mấy ngàn người cuối cùng chỉ có khoảng hơn chục người sống sót trước khi đến kinh thành tích khi ở vùng duyên hải kinh thành nhưng đột ngột đến kinh thành cách đó hàng trăm km sau vài ngày chỉ qua quan sát cẩn thận và thu thập thông tin tình báo đã khiến tích h y đoán được bí mật trong sương mù nó giống như một khối rubik hiểu không lúc này tích h y ra hiệu với ngô minh và thấy ngô minh gật đầu cô ấy tiếp tục anh biết đấy mọi mặt của khối rubik đều có thể di chuyển được chỉ bằng cách này mới có thể cùng màu được đặt ở một mặt được khôi phục và mỗi bề mặt có thể được kết nối với các bề mặt khác em gọi khu vực nơi bề mặt và bề mặt liên tiếp là cổng trung tâm giống như một thông đạo trong sương mù một khu vực trên thực tế đang liên tục thay đổi và sự thay đổi này không phải là khu vực này được chuyển đến khu vực khác vị trí thực không thay đổi một thành phố sẽ không bị chia thành hai nữa nhưng cổng trung tâm là có thật đi qua cổng trung tâm giống như xoay khối rubik vậy chúng ta sẽ đi hàng trăm km thậm chí hàng chục nghìn km để đến một nơi khác đây là lý luận khối rubik của em thế nào tích h y rõ ràng rất phấn khích như thể cô ấy là đứa trẻ muốn được ngô minh khen ngợi mặc dù phỏng đoán của cô khá kỳ quái và khó tin nhưng sau khi thực sự trải qua những điều này lại cảm thấy rất có đạo lý ít nhất thì ngô minh đã tin vào điều đó mặt khác gia đình oprah không biết tại sao cô gái có vẻ ngoài xinh đẹp này lại rất phấn khích khô tay múa chân như thế em còn có nhiều nghiên cứu hơn về sương mù này tích h y nói sau khi uống một n g ụ m trà nóng nói nghe một chút ngô minh rất hiếu kỳ hơn nữa cũng rất hoài niệm tích khi nha đầu này chính là bộ dáng này cô ấy thích khơi dậy sự tò mò nhưng thông thường khi cô ấy làm điều này thì khẳng định có mục đích khác quả nhiên nghe thấy ngô minh muốn biết cô ta cười nói như vậy anh có thể đem bí mật của anh nói cho em biết không tại sao anh có sức mạnh như vậy người thường không thể có năng lực như anh cái bóng của anh là cái gì là quỷ sao những người sắc đó là gì còn có cái đang lơ lửng trong không trung đúng như ngô minh dự đoán tích h i chắc chắn là loại người sẽ không chịu thiệt thòi và là cô gái phi thường giỏi về cò kè mặt cả nhưng ngô minh không có gì phải giấu dếm về những vấn đề này có lẽ ngô minh không có hứng thú nói cho những người khác nhưng với tích h i thì khác cô nhỏ tuổi nhất nên ai cũng thích nhưng khả năng phân tích và tầm nhìn chiến lược của cô ấy khiến mọi người không thể coi thường cô trước mắt ngô minh thực sự muốn biết một số bí mật về sương mù vì vậy hắn ta kể sơ qua một chút thực lực của ta bắt nguồn từ trải nghiệm của ta em muốn nghe thì anh có thể từ từ kể cho em nghe nhưng đây là một câu chuyện dài nói ngắn gọn anh cũng không phải người bình thường cho nên mới có thực lực đó về phần lão h ắ c đó là cái bóng mà em nói nó thực sự là một con quỷ và về việc thiết bị nhân đã tấn công chúng ta thì anh không biết gì về chúng đây xem như là trả lời vấn đề của tích khi nhưng người sau có vẻ không hài lòng hỏi thẳn g vậy em có thể trở nên lợi hại như anh không không được anh nói rồi thực lực của anh không phải một sớm một chiều mà có được sau một thời gian dài tích lũy và trải qua sinh tử rèn luyện có điều muốn trở nên mạnh hơn cũng không phải là không thể ngô minh trong tay vẫn còn có một ít hạt tinh hạch nguyên lực nhưng ngô minh cho rằng việc cải thiện thực lực thật sự không đáng kể nếu là quái vật bình thường chẳng hạn như một tên trùng nhân thì có thể đối phó với nó nhưng khi gặp phải thiết bị nhân thì có nuốt thêm tinh hạch nguyên lực cũng vô dụng nghe được chính mình cũng có thể trở nên mạnh mẽ tích khi rõ ràng là rất vui mừng nhưng cô ấy lắc đầu sau khi nghe tác dụng của hạt tinh hạch nguyên lực chỉ là sức mạnh gấp một đến ba lần người thường năng lực cũng là đơn lẻ chỉ có thể thay đổi một bộ phận nào đó trên cơ thể và biến nó thành vũ khí tuy cường hóa mặc dù không tệ nhưng cũng không phải là đối thủ khi gặp phải quái vật trong kinh thành nhìn bộ dạng của cô ta hiển nhiên k h ô n g h à i l ò n g lắm. Suy nghĩ một hồi cô lại liếc nhìn ngô minh rồi lẩm bẩm những lá bùa bằng giấy màu vàng anh dùng trước đây làm gì em cảm thấy không tồi tại sao anh lại không dạy cho em nguyên lai、like、cô ta đã sớm đã có dự định dĩ nhiên là muốn học thuật phù triện không thể không nói tích h y rất tinh mắt khi nói đến uy lực thuật phù triện rõ ràng là mạnh hơn nhiều so với việc chỉ đơn giản là nuốt hạt tinh hạch nguyên lực em muốn học thuật phù triện ngô minh hỏi tích h y gật đầu ngay lập tức đôi mắt to đầy những ngôi sao nhỏ thật đáng tiếc em không học được ngô minh phải dội một gáo nước lạnh lên người cô quả thực thuật phù triện không dễ học muốn lĩnh ngộ và tích trữ linh khí để mở đệ nhị khí hải không phải là thứ có thể hoàn thành trong một sớm một chiều cũng do thân thể ngô minh đặc thù có thể lĩnh ngộ trong vài ngày liền mở ra đệ nhất khí hải nhưng tích h y chỉ là một người bình thường đừng nói cô ta có thể lĩnh ngộ linh khí trong thời gian ngắn hay không cho dù có thể thì nhiều nhất cũng chỉ mở ra đệ nhị khí hải lúc đó thì vẻ bùa cũng trở nên rắc rối không phải chỉ yêu cầu linh lực mà còn có nhiều vật liệu khác nhau điều này cực kỳ rắc rối nghe ngô minh nói vậy t í c h h y ngớ ngẩn nhìn anh một chút và nói trong thời gian ngắn em không học được nhưng anh thì được nha anh chuẩn bị cho tốt cho em không phải được rồi sao ngô minh sững sờ thầm nghĩ như vậy cũng được tuy nhiên có điều trong sách phù triện bản thiếu cũng không có nói không được mà điều khác biệt là một lượng lớn linh khí cần phải được rót vào trong lá bùa đã được chuẩn bị trước để nó có thể được kích hoạt bất cứ lúc nào người thi pháp vẫn cần nắm vững một lượng linh khí để kích hoạt nhất định đương nhiên yêu cầu này nhỏ hơn nhiều thậm chí không cần mở ra khí hải đều có thể làm được sau đó em lại dùng tinh hạch nguyên lực để cường hóa thân thể như vậy thì ngay cả khi gặp nguy hiểm em cũng có thể giúp một chút ngô minh nghĩ phương pháp này quả thực khả thi phải nói tích h y khá thông minh đơn giản kết hợp lại có thể nâng cao sức chiến đấu của bản thân lên cực h ạ n đặc biệt là phù triện thiên sư phù cho tới bây giờ gặp thần sát thần ngộ phật giết phật q uy lực vô cùng lớn nếu tích h y sử dụng thì thực lực cũng sẽ tăng vọt mặc dù chỉ tiếp xúc với tích h y ở thế giới này một thời gian ngắn nhưng đối với ngô minh anh ấy dường như đã trở về quá khứ ngược lại tích h y quen thuộc với ngô minh như thể đã quen biết anh ấy từ lâu như một người bạn đã quen nhau từ lâu mặc dù không nói ra nhưng trong lòng cô khá kinh ngạc phải biết tích h y sẽ không quá khích và chủ động với người khác đối với việc này cô tự mình nghĩ có thể là do thực lực của ngô minh đã cho cô đủ cảm giác an toàn hoặc vì tò mò về ngô minh muốn chủ động hiểu rõ đối phương tiếp theo ngô minh nói với tích h y về phương pháp lĩnh ngộ linh khí trong sách phù triện bản thiếu mặc dù người bình thường phải mất hơn mười hay hai mươi năm mới có thể mở ra khí hải nhưng lĩnh ngộ linh khí sẽ nhanh hơn nhiều nắm vững phương pháp chính xác chỉ cần vài ngày đến vài tháng là đủ trước đó tích h y đã nuốt một vài hạt tinh hạch nguyên lực để tăng cường sức mạnh cho bản thân lúc này chồng của opra h là tim về vừa rồi đối phương cầm súng đi ra ngoài một hồi nhưng không biết làm sao khi quay lại thì thất vọng tràn trề n g ô minh sau khi hỏi thăm thì phát hiện ra thức ăn ở đây đã hết dù vẫn còn nước nhưng thức ăn đã hết tim đi tìm một vài ngôi nhà bên cạnh nhưng không tìm thấy gì nếu không có thức ăn thì rõ ràng sẽ là một rắc rối lớn có nghĩa là gia đình họ không thể trốn ở nhà được nữa nói không chừng phải mạo hiểm ra ngoài đi tìm kiếm thức ăn mà ở bên ngoài ai có thể bảo đảm không gặp phải nguy hiểm vừa vặn ngô minh dự định ở đây nghỉ ngơi vài ngày có lẽ giúp cho gia đình opra một chút cũng không hề gì dù sao gia đình này cũng rất tốt ngay cả tim cũng không phải người xấu nghe tin ngô minh dự định hỗ trợ gia đình opra rất vui mừng theo họ Ngô minh vốn sống bên ngoài nên hiểu rõ hoàn cảnh bên ngoài hơn họ tôi định đi siêu thị lớn ở gần đây nơi đó khẳng định có đầy đủ vật tư nhưng khoảng cách hơi xa ba bốn km nếu anh giúp tôi thì chúng ta có thể đi cùng nhau tim là một người da đen rất cường tráng chưa đầy ba mươi tuổi tràn đầy năng lượng vào lúc này hắn ra hiệu với ngô minh bằng tiếng anh không thành thạo ngô minh gật đầu dù sao thì anh cũng không quen với nơi này hơn nữa gia đình của tim và opra h cũng chưa gặp phải nguy hiểm gì ở đây điều đó có nghĩa là tình hình ở đây cũng không quá tệ lấy thực lực của mình có thể ung dung ứng phó vì mối quan hệ với gia đình opra h ngô minh không để cho lão h ắ c xuất hiện mà là bí mật căn dặn trước khi đi ra ngoài để lão h ắ c bảo vệ nơi này tin tưởng chỉ cần nó không gặp phải sự tồn tại như thiết bị nhân thì lão h ắ c vẫn có thể giữ vững hiện trường nói đến đây ngô minh lúc này có chút mất mát mặc dù anh không muốn thừa nhận nhưng sự thật là như vậy có thể nói từ khi tiến vào sương mù dày đặc thì đã mất khống chế hiện tại ngô minh muốn trở lại vũ thành cũng không được có điều ngô minh cũng không có ý định trở lại nếu đã tới thì phải làm rõ tình hình hiểu được sương mù kỳ lạ này hiểu được nguồn gốc của chiến hạm màu đen tuy nhiên ngô minh cũng biết đây không phải là chuyện hôm nay giăng lưới ngày mai bắt cá nói không chừng lần này là một thử thách chưa từng có đối với anh cũng may ngô minh đã gặp tích h y lý luận khối ru b i k sương mù của cô ấy đến bây giờ vẫn rất đáng tin cậy nói cách khác nguyên bản thế giới không có bị phân cách sở dĩ có thể trong nháy mắt đỉnh phong chuyển đến hàng trăm km thậm chí hàng chục nghìn km bởi vì chính các quy tắc của sương mù nhưng những thứ khác vẫn còn là bí ẩn chẳng hạn như những con quái vật như bạch tuộc những bí ẩn này chỉ có thể làm sáng tỏ từ từ ngô minh không có ý định manh động nữa theo lý luận khối ru b i k của tích h y khu vực di chuyển tới khi xuất hiện bọt khí nuốt chẳng gần như ngẫu nhiên và không thể đoán trước được điều đó có nghĩa là không ai biết mình sẽ đi tới đâu sau đó sẽ phát sinh vấn đề gì nếu chỉ ở trên trái đất nguyên bản cho dù đến hai cực bắc và nam lạnh giá thì cũng không có vấn đề gì nhưng còn có những con quái vật trong sương mù ví dụ như bạch tuột chẳng hạn như quái vật rết khổng lồ chẳng hạn như người cầm đèn thần bí và mạnh mẽ chiến hạm màu đen những thứ này không thể đột nhiên xuất hiện Ngô Minh đ ộ qua qua trước. trước khi hiểu nguyên tắc hoạt động của cổng trung tâm tốt nhất không nên manh động có thể lần sau khi đi qua cổng trung tâm sẽ bị đưa đến những tinh cầu khác đến lúc đó mới gọi phiền phức với tim dẫn đường hai người bọn họ đã trải qua một giờ đồng hồ mới đến con phố nơi có siêu thị lớn mà tim nói bọn họ không gặp bất kỳ con quái vật nào trên đường đi rõ ràng khu vực này tương đối an toàn nhưng không có quái vật không có nghĩa là không có quái vật tim nói với ngô minh vào đêm sương mù đầu tiên hắn nghe thấy đủ loại tiếng kêu la thảm thiết từ đường phố ngày hôm sau đường phố vắng tanh và yên tĩnh trong sương mù ngay cả hàng xóm của họ cũng biến mất mấy ngày nay vẫn vậy nhưng vào ban đêm có lần hắn nhìn thấy những bóng người lơ lửng ngoài cửa sổ hình như là hàng xóm nhìn chằm chằm vào họ bằng đôi mắt đỏ như máu nhưng những bóng người đó không vào nhà nếu không thì cả nhà tim đã sớm về chầu trời rồi nói tới chỗ này ngô minh chỉ cười nhẹ có lẽ đó là may mắn của gia đình tim tất nhiên có một khả năng khác là gia đình tim có một bí mật và bí mật này đã giúp họ không bị tấn công cho đến nay ngô minh đã quan sát kỹ gia đình của tim trước đó nhưng tất nhiên hắn ta không phát hiện ra bất cứ điều gì thật ra thì ngô minh vẫn để ý tới nhà tim dù sao nếu thực sự là do may mắn thì sức sống của gia đình này có thể nghịch thiên những người khác mất tích nhưng gia đình họ vẫn ổn chuyện này làm sao cũng đều không thể giải thích được tất nhiên bề ngoài ngô minh giả vờ rằng mọi thứ vẫn bình thường anh cũng mong là mình đa tâm nhưng một khi phát hiện nhà tim có có vấn đề thì ngô minh nhất định sẽ không nhân từ nương t a y lúc này t i m chỉ về phía trước nói siêu thị ở phía trước chúng ta cùng nhau đi qua sau đó hắn nâng khẩu súng trường cũ trong tay lên kéo chốt mở khóa an toàn ngô minh liếc mắt nhìn t i m gật đầu cùng nhau đi về phía trước ở khoảng cách này ngô minh có thể nhìn thấy một bóng đen cao ít nhất bốn năm tầng trong sương mù phía trước nhưng nhìn không ra siêu thị bởi vì không có siêu thị nào có hình dạng kỳ quái như vậy có hai bức tượng đá khổng lồ đứng ở cổng mỗi một pho tượng đá đều cao mười thước thấp thoáng trong sương mù phía sau các pho tượng đá còn có một tòa cao hơn hoặc nhìn giống như di tích cổ xưa nào đó tất nhiên ngô minh không thể nhìn thấy những cột và bậc đá khổng lồ từ xa ở khoảng cách này người bình thường thậm chí không thể nhìn thấy hai pho tượng đá đó cũng là bởi vì nhãn lực của ngô minh quá mạnh thấy vậy ngô minh căn bản đã xác định được tim có vấn đề đây rõ ràng không phải là siêu thị mà là hắn cố ý đưa mình tới đây rõ ràng là không có ý tốt vào lúc này tim cố tình đi chậm lại như thể hắn ta cố tình đi phía sau hơn nữa còn điều chỉnh khẩu súng trường về trạng thái có thể bắn bất cứ lúc nào cũng đã có thể nói rõ vấn đề rõ ràng nhà tim lúc trước hẳn là đang diễn trò có điều ngô minh cũng không muốn lập tức vạch trần đối phương anh muốn xem tim đưa hắn ta đi đâu đối với khẩu súng trong tay đối phương thứ đó không khác gì một cây gậy lửa đi được vài chục mét ở khoảng cách này lẽ ra ngay cả người bình thường cũng có thể nhìn thấy hai pho tượng đá cao lớn ngô minh cố ý giả vờ kinh ngạc quay đầu nhìn lại nhưng anh thấy tim đã c h ỉ súng về phía mình đồng thời lộ ra h u n g quan trong mắt tiên sinh rất xin lỗi đây không phải là siêu thị nhưng ngươi phải vào vì chỉ có như vậy thì gia đình chúng ta mới sống sót được lúc này tim không tiếp tục diễn kịch mà nói với ngô minh ý ngươi là gì ngô minh hỏi nhưng tim rõ ràng không có ý định nói thêm thay vào đó hắn ta c h ỉ súng vào đầu ngô minh và gầm lên tiến lên đi vào nhanh lên nếu không ta sẽ bắn vỡ đầu ngươi dường như đáp án là ở tòa nhà xa lạ phía trước ngô minh phóng ra thần thức thăm dò hóa ra trong tòa nhà có thứ gì đó kỳ quái trong đó có một luồng khí tức rất kỳ lạ phi thường mạnh mẽ nhưng nó kém hơn nhiều so với ngô minh nhiều nhất là mạnh hơn lão h ắ c nếu đã đến ngô minh cũng dự định đi vào xem xét nên tiếp tục đi về phía trước mà tim cũng một mặt t cũng căng hai ẳ n g theo h ở p í sau, h ể người nhiên hắn n c ũ tràn này. nơi n đầy đối sợ hãi đối với nơi này. Hai với g lần lượt đi ngang qua các bức tượng đá ngô minh liếc nhìn hai bức tượng đá thì phát hiện ra hai bức tượng đá không phải hình người mà là những dị sinh vật có hình dáng kỳ lạ một tên không có khuôn mặt nhưng có sáu cánh tay có mắt mũi t a i và miệng trên sáu lòng bàn tay và một tên còn lại càng kỳ dị hơn không có tay và chân mà chỉ là một cái đầu tròn kỳ dị bên dưới có rất nhiều râu dài hơi giống sứa tim dường như rất sợ hai bức tượng đá hắn ta thậm chí không dám nhìn chúng buộc ngô minh phải tiếp tục đi về phía trước khi bước vào sảnh trước ngô minh đã rất ngạc nhiên khi thấy trong đại sảnh này rất lớn lúc này đang dày đặc chật kín người xem ra ít nhất cũng phải mấy vạn tin tưởng bất cứ người nào nhìn thấy một màn quỷ dị này đều sẽ kinh hãi không ngớt những người này đều đứng thẳng người bất động điều khiến người ta kinh ngạc nhất chính là tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm như đã bị hút mất linh hồn vậy trong sương mù cảnh tượng này càng quá i dị bước vào đây tim càng sợ hãi run rẩy những người đứng thẳng người này rõ ràng là người dân địa phương tất cả đều là người da đen già trẻ nam nữ không biết điều gì đã xảy ra mà tất cả đều trở nên như thế này n g ô minh cao mày dùng thần thức thăm dò hóa ra những người này chỉ còn lại có thân thể toàn bộ ý thức đều trống rỗng tóm lại là linh hồn của bọn họ đã biến mất tiếp tục đi tim lúc này vô cùng sợ hãi tuy hắn vẫn dùng súng ép ngô minh tiến lên nhưng lúc này ngô minh lại l ừ a diễn kịch với đối phương nữa trực tiếp lắc mình vọt tới trước mặt tim b ó p nát củ nát súng trường trong tay hắn sau đó dưới cái nhìn không thể tin được của tim hắn ta duỗi ngón tay lên trán đối phương và một luồng sức mạnh ngay lập tức phá tan bộ não của tim nếu đối phương đã không có ý tốt thì ngô minh cũng sẽ không thách khí ngay sau đó ngô minh đã ném một thiên sư phù lên không trung để kích hoạt nó phù triện bạo phát ở bầu trời phát sinh linh bạo kịch liệt không riêng là đem sương mù bên trong tòa đại điện này nổ tung một chân không khu vực còn đem những người đứng thẳng bất động trên mặt đất chấn ngã trái ngã phải nhìn đến nơi chỉ cách đỉnh đầu bảy tám thước một đoàn bóng đen trực tiếp bị thiên sư phù trực tiếp đánh bay xuống đó là một sinh vật lạ với kích thước khổng lồ hình dáng bên ngoài giống như sứa nhưng hung dữ và đáng sợ hơn nhưng d ị sinh vật này rõ ràng đã bị thiên sư phù của ngô minh đánh cho c h o á n v á n Rơi x u ố ngay đất l n lộn Nhưng không đến Ngô Minh một tìm hồi phiền lập i n sao khí này v t c ấ mạnh hơn không H Cho phụ lão có dù tức r trấn i Minh chiếm n Ngô cũng Nếu nhiên là muốn đánh kẻ xa cơ. Ngay Thì thể thế Tự t có cơ áp lập ưu là kẻ sa ngô minh đếm ra một lá thiên sư phù khác con sứa lại bị đánh trúng rất nhiều xúc tu râu dài trên người nó bị đánh tan thành từng mảnh nhưng lần này nó lại phát ra âm thanh dừng lại ta nhận thua phù sư cường đại ta sẵn sàng đưa mảnh vỡ cho ngươi chỉ cần ngươi buông tha ta con sứ dị sinh vật vậy mà nói bằng tiếng người mặc dù ngô minh nghe thấy lời nói của đối phương nhưng hắn ta căn bản không có ý định dừng tay trực tiếp lại là hai đạo thiên sư phù đập tới trực tiếp đánh cho con sứ mất nửa cái mạng rồi mới ngừng công kích ai biết con sứ này là sinh vật gì trước tiên đánh cho nó gần chết lại nói nếu như đối phương có năng lực đánh trả thì chỉ sợ người chịu thiệt chính là mình trước mắt con sứ kia đều bị đánh cho chia năm sẻ bảy cho dù có lợi hại cỡ nào cũng không thể phát ra sóng gió gì ngô minh lập tức bước lên phía trước trong tay còn cầm thêm hai tấm thiên sư phù bộ dáng như muốn đập tiếp rồi nói đưa mảnh vỡ cho ta mặc dù ngô minh không biết mảnh vỡ là gì nhưng anh có trực giác mảnh vỡ phải rất phi phàm hơn nữa từ trong miệng người đối phương dường như xem hắn ta là một phù sư ngô minh biết rằng vận may của mình sắp đến sinh vật sứa đã bị bốn đạo trận pháp sư đánh có thể nói là đánh đến chỉ còn nửa cái mạng biết là gặp phải kẻ tàn nhẫn nên lúc này làm sao dám do dự lập tức mở miệng ra và phun ra một mảnh tinh thạch có kích thước và chiều dài bằng ngón tay ngô minh đưa tay ra đón lấy nắm trong tay thời điểm nắm mảnh vỡ tinh thạch trong tay ngô minh sững sờ bởi vì anh nhận ra nó tinh thạch này không phải thế giới tinh thạch sao ở phân bộ của công ty tinh hà ở vũ thành ngô minh đã từng nhìn thấy một cái khổng lồ làm sao bây giờ có cái nhỏ như vậy và màu sắc của thế giới tinh thạch này cũng khác với những gì mình đã thấy cái đã thấy là màu tím trong khi con tinh thạch nhỏ này có màu lục lam p h ù sư cường đại ta đã đưa mảnh vỡ cho ngươi rồi ngươi có thể thả ta ra không ngay lúc ngô minh đang ngây người với mảnh tinh thạch này lúc này con sứa đã lớn tiếng nói trong thanh âm tràn ngập cầu xin nói đến nó cũng xui xẻo nó còn chưa kịp động thủ liền bị ngô minh dùng thiên sư phù đánh triệt để không còn tính khí trong tiềm thức nó đã coi ngô minh là đối thủ khó có thể chiến thắng hiển nhiên ngô minh không thể cứ như vậy bỏ qua gia hỏa này dù sao cũng đã tìm được người biết rõ sự tình ngô minh làm sao có khả năng buông tha lúc này anh d ơ d ơ lên thiên sư phù trong tay nói có thể thả ngươi đi nhưng trước tiên trả lời ta mấy vấn đề nói là để thương lượng nhưng thật ra không có ý thương lượng gì cả hiển nhiên nếu không hợp tác thì ngô minh không thể để đối phương rời đi phụ sư cường đại ngươi muốn biết gì cứ hỏi sứ không ngốc dĩ nhiên nghe được ý tứ trong lời nói của ngô minh muốn sống sót cũng chỉ có thể nói như vậy tình hình ở đây thế nào ngô minh chỉ vào những người xung quanh đã trở thành v ỏ rỗng lớn tiếng hỏi ngươi đang nói về những sinh vật cấp thấp này sao đương nhiên là ta hút linh hồn của chúng để cường hóa bản thân sứ trả lời rất tự nhiên xem ra làm mọi chuyện cũng không có gì to t á c nhưng rõ ràng nó không để ý đến trong ánh mắt ngô minh lóe lên một tia sát khí nhưng nói tiếp đương nhiên ta cũng để lại một ít còn sống c ư ỡ n g bức bọn họ mang đến càng nhiều đồng loại để ta hút đối với vệ linh tộc chúng ta mà nói linh hồn của sinh vật cấp thấp này tuy rằng nhỏ yếu nhưng số lượng nhiều thì cũng có ích vệ linh tộc ngô minh trong lòng hừ lạnh một tiếng hiển nhiên đối phương coi mình như một sinh vật khác bằng không chỉ có kẻ ngu mới ở trước mặt mình nói đồng loại của mình là sinh vật cấp thấp có lẽ vệ linh tộc nghĩ rằng nó đã giao ra mảnh vỡ ngô minh sẽ không động thủ với nó nữa vì vậy tiếp tục nói dựa theo bảy đại cao đẳng linh tộc định ra hiệp ước chúng ta có thể tùy ý săn g i ế t những sinh vật cấp thấp này dù sao thần ấn chỉ có thể rơi xuống trong tay bảy đại cao đẳng linh tộc chúng ta nói mới nhớ p h ù sư các ngươi cũng đã mai danh ẩn tích rất lâu đây là lần đầu tiên ta gặp lại phù sư kể từ trận đoạt ấn chi chiến lần trước thế nào có muốn liên thủ với ta hay không hai người chúng ta phối hợp tuyệt đối có thể cướp đoạt càng nhiều mảnh vỡ nếu như vệ linh tộc này là nhân loại nhất định sẽ thuộc loại nói nhảm nhưng cũng không sao ngô minh tự đặt câu hỏi tuy nhiên ngô minh càng ngày càng tò mò về bảy đại linh tộc trong miệng đối phương và cuộc chiến giành lấy thần ấn ngay lập tức ngô minh ném ra một ít khống thi phù đồng thời khống chế một vài thi thể đã mất hồn phách những thi thể đã mất hồn phách thực sự không khác gì xác chết do đó nó cũng có thể điều khiển bằng khống thi phù ngay lập tức những thi binh bị khống chế bao vây vệ linh tộc vệ linh tộc rõ ràng phát hiện không đúng nhưng lúc này nó hoàn toàn không phải là đối thủ của ngô minh thân thể của nó cũng bị thiên sư phù đánh cho tơi tả lúc này muốn chạy trốn cũng không được thực xin lỗi là là lạnh lùng lộ là linh mà nào cái cấp tục đặt câu hỏi, không có cách nào khác coi cũng ước chừng cái tộc cũng ngươi gọi sinh Minh nói tiếp hỏi Minh bại Minh hỏi tiếp gọi đại biết khi thiết phải một Ngô không như Ngô không thân phận không vấn Ngô như anh không cần ngụy trang nữa. sau thấp. thể vật vì vậy đặt đó đều đề đã kế bảy trong vài giờ tiếp theo có thể nói về linh tộc này đã bị ngô minh đảo lộn hoàn toàn chỉ cần nó biết về cơ bản đều bị đào ra vai trò của những thi binh đó trên thực tế là dùng để gia hình chỉ cần đối phương không trả lời hoặc ngô minh cảm thấy nó đang nói dối thì sẽ yêu cầu một thi binh xé một trong những xúc tu râu dài của vệ linh tộc bởi vì ngô minh đã sớm hỏi qua những xúc tu này thực sự giống với ngón tay của con người việc xé một cái đột ngột cũng thống khổ như bị bẻ một ngón tay muốn nói cốt khí vệ linh tộc tự xưng là sinh vật cấp cao này hiển nhiên là không có vào lúc này thân thể vệ linh tộc đã là tàn tạ không thể tả chỉ còn dư lại một hơi thở trong khi ngô minh đang ngồi sang một bên tiêu hóa thông tin vừa thu được không thể không nói lần này ngô minh đã rất may mắn anh đã gặp được một vệ linh tộc biết rất nhiều điều còn về sương mù và những con quái vật đó thì vệ linh tộc cũng biết rất rõ cũng coi như là cho ngô minh một cảm giác vén mây nhìn thấy mặt trời ít nhất không phải hoang mang như lúc đầu đầu tiên nói về sương mù này cũng không phải do ai cố ý tạo ra mà là một chu kỳ ý nghĩa là gì đó là khi đến thời điểm thì nó sẽ tự xuất hiện và lần cuối cùng nó xuất hiện đã cách đây năm nghìn năm tức là cứ cách năm nghìn năm thì đám sương mù khủng bố này mới xuất hiện một lần chức năng của sương mù là kết nối nhiều thế giới như trái đất lại với nhau dù chúng cách nhau hàng trăm triệu dặm nhưng chúng có thể đến được chúng ngay lập tức thông qua lớp sương mù giống như vệ linh tộc này nó đã đến đây thông qua cổng trung tâm của sương mù và hút linh hồn tất cả loài người ở đây lý do sương mù xuất hiện có liên quan đến một loại thần ấn vệ linh tộc này không biết nhiều về thần ấn này nó chỉ biết chỉ cần chiếm được là có thể thu được chân lý sinh mệnh lần trước thu được thần ấn chính là cái gọi là bảy đại linh tộc vệ linh tộc chính là một trong số đó tộc phù sư cũng vậy cái gọi là phù sư chính là một sinh vật cấp cao sử dụng thuật phù triện không có gì ngạc nhiên khi vệ linh tộc nhầm ngô minh với phù sư ngoài bảy đại linh tộc những sinh vật khác đều bị coi là sinh vật cấp thấp để đảm bảo bảy đại linh tộc có thể lấy được mọi thần ấn trước mỗi lần thu lấy thần ấn thì bảy đại linh tộc sẽ tiến hành công kích có tính chất hủy diệt đối với những sinh vật có uy hiếp khác điều này là thỏa thuận mà họ đã thực hiện nói một cách dễ hiểu nó có thể được coi là một cuộc cạnh tranh tiến hóa của các sinh vật và mảnh vỡ là chìa khóa để có được thần ấn nhưng tình huống cụ thể thì vệ linh tộc này không biết nó chỉ là một kẻ rất yếu trong vệ linh tộc bằng không cũng sẽ không bị ngô minh đánh cho không còn sức đánh trả chút nào tất nhiên kiến thức mà ngô minh thu được còn nhiều hơn thế nhưng phần còn lại chẳng liên quan gì đến sương mù nói đến cũng là ngô minh vận khí không tệ vệ linh tộc này trong mấy ngày đã hấp thu linh hồn của mấy vạn nhân loại nhưng trong khoảng thời gian ngắn không thể biến thành sức mạnh của bản thân nếu không thực lực của nó sẽ rất lớn mạnh hơn rất nhiều đến lúc đó nếu ngô minh muốn đối phó với nó thì cái giá phải trả không đơn giản như lúc này từ trong miệng của vệ linh tộc ngô minh đã biết những linh hồn nó sẽ ăn được sẽ được lưu trữ trong cơ thể mình nó sẽ từ từ hấp thụ chúng điều này cũng khiến ngô minh nảy ra một ý tưởng phải nói phương thức tự mình cường hóa của vệ linh tộc rất độc đáo có thể trực tiếp ăn tươi nuốt sống những linh thể khác tự nhiên cũng ẩn chứa linh khí vậy năng lực này mình có thể lợi dụng được hay không sách phù triện bản thiếu có ghi chép nếu có thể tiếp tục mở ra đệ nhất khí hải là có thể vẽ ra những phù triện trung cấp có một lá bùa trong phù triện trung cấp được gọi là linh thú phù thứ có thể nô dịch những sinh vật thôn linh làm linh thú có thể thay phù sư thôn linh nạp khí cũng có thể chiến đấu n g a n g địch vệ linh tộc này không phải là một loại sinh vật thôn linh sao nghĩ đến đây ngô minh đã có sẵn kế hoạch nhưng theo ghi chép trong sách phù triện bản thiếu nếu muốn tiếp tục mở ra đệ nhất khí hải thì cần phải tích lũy rất lâu tuyệt đối không phải chuyện một sớm một chiều liền có thể làm được ngay cả với thiên phú hiện tại của ngô minh cũng phải mất ít nhất vài năm tích lũy mới có thể mở ra đệ nhất khí hải đến trình độ có thể vẽ phù triện trung cấp nhưng bây giờ ngô minh nhìn thấy một cơ hội một con đường tắt đó chính là vệ linh tộc bị mình đánh gần chết tên này có thể nuốt chửng linh hồn và biến chúng thành linh khí có thể nuốt chửng linh hồn của hàng vạn người cùng một lúc nếu như đem những này linh hồn chuyển hóa thành linh khí để thu nạp dùng để mở ra đệ nhất khí hải thì có thể sẽ thành công nhưng ế u n ngô minh là một quái thai ý thức thể của anh thực sự đã dung hợp với thánh vật của nguyên khí thế giới sinh khí u linh thánh điển có thể nói tiềm lực ý thức thể của ngô minh chưa được khai phá hoàn toàn vì lẽ đó thử nghiệm này vẫn rất có khả năng thành công đương nhiên ngô minh không biết bí mật của ý thức thể của mình sau khi cân nhắc ưu nhược điểm anh nhanh chóng đưa ra quyết định đó là liều mạng tiếp tục mở ra đệ nhất khí hải do đó đạt đến trình độ có thể vẽ phù triện trung cấp sau đó vẽ ra linh thú phù để nô dịch vệ linh tộc này trở thành linh thú của mình dùng để thôn linh hóa linh nghĩ đến là làm Ngô Minh lập tức bắt vốn ệ linh tộc phung ra linh tiếp hải triện phung mình nhất phương trong bản khí hấp thu tiếp tục mở ra đệ nhất khí hải Theo phương thức trong sách phù triện bản thiếu tộc tự tục Sau ra ra đó đệ mở v dĩ đệ nhất khí hải mà ngô minh mở ra gọi là khí hải nhưng trên thực tế nó chỉ có thể coi là một cái ao lớn hơn một chút nhưng lần này sau khi mạnh mẽ thu nạp vào một lượng lớn linh khí đệ nhất khí hải lập tức được mở rộng gấp mười lần từ một cái ao lớn hơn trực tiếp biến thành một cái hồ lớn tất nhiên trong toàn bộ quá trình do không có thời gian để củng cố khí hải thì có vài lần khí hải gần như sụp đổ nhưng bất cứ khi nào khí hải sắp sụp đổ thần thức ngô minh phóng ra một tia quan mang soi sáng khí hải dĩ nhiên có thể chữa trị vết t rạn nứt củng cố khí hải muốn tan vỡ một lần nữa vững chắc một lần lại một lần qua lại ít nhất mười mấy lần hải khí mở rộng một lần nữa mới thật sự ổn định giờ phút này đệ nhất khí hải được mở ra giống như một cái hồ lớn tầm ầm dậy sóng lượng linh khí so với lúc trước cường đại hơn rất nhiều quả thực xưa đâu bằng nay cũng chỉ có lượng linh khí này mới có thể chống đỡ vẽ ra phù triện trung cấp mở ra đệ nhất khí hải có vẻ nguy hiểm nhưng thật ra nó chỉ xảy ra trong thần thức của ngô minh khi ngô minh mở mắt ra lần nữa là đã hai ngày trôi qua trong hai ngày này ngô minh đã đạt tới tiêu chuẩn phù sư trung cấp hơn nữa đã mở rộng đệ nhất khí hải hơn mười lần hiện giờ linh lực của ngô minh rất mạnh có thể nói muốn vẽ bồ chú sơ cấp không cần tốn sức cho dù đồng thời kích nổ bảy tám thiên sư phù cũng sẽ không bị tiêu hao hết linh lực sách phù triện bản thiếu mà ngô minh thu được từ lão h ắ c và vương nhị bảo chỉ có phương pháp vẽ những phù triện trung cấp do chưa hoàn chỉnh nên mới gọi là bản thiếu còn phương pháp mở thêm khí hải với vẽ phù triện cao cấp thì không có cũng may bây giờ ngô minh nghe truyện trên tv audio cv đã biết nguồn gốc của thuật phù triện này là một trong bảy đại linh tộc tin tưởng đến lúc đó sẽ tìm ra được phù pháp tiếp theo nhìn lại vệ linh tộc đã bị ngô minh quét sạch linh khí thu được lúc trước lúc này chỉ còn lại nửa cái mạng bị mấy tên thi binh canh giữ lập tức khí hải của ngô minh chuyển động bỗng dưng ngưng tụ ra một tấm linh phù đây là phương pháp mà chỉ có cao thủ phù triện trung cấp mới có thể thành thục thậm chí có thể ngưng phù mà không cần giấy ngay sau đó ngô minh đem này đạo linh phù trực tiếp đánh vào trong cơ thể vệ linh tộc kia người sau giờ phút này đã không có sức lực phản kháng nháy mắt đã bị ngô minh khống chế trở thành linh thú của ngô minh linh thú chỉ có thể thôn vệ sinh vật linh hệ mới có thể chuyển hóa có thể cung cấp nhiều sự trợ giúp khác nhau cho các phù sư theo sách phù triện bản thiếu chỉ những phù sư sở hữu linh thú mới xem như là chân chính đăng đường nhập thất đối với năng lực của vệ linh tộc sức chiến đấu của nó chỉ có thể coi là trung bình thực lực của nó chỉ là cắn nuốt linh hồn chuyển hóa linh khí điểm này tương tự như lão h ắ c chỉ có điều lão h ắ t nuốt chửng linh hồn chỉ có thể lớn mạnh tự thân nhưng không có cách nào sản sinh linh khí sau khi thu hồi vệ linh tộc đã trở thành linh thú vào đệ nhất khí hải của mình ngô minh trở về nhà của tim cùng với một số thi binh rõ ràng gia đình tim sống sót không phải vì may mắn của họ mà là vì một thỏa thuận với vệ linh tộc tim phụ trách mang càng nhiều người cho vệ linh tộc nuốt chửng linh hồn điều duy nhất họ nhận được là sự an toàn ngô minh cũng không trách họ dù sao thế đạo này có thể sống đã là vạn hạnh mặc dù tim và những người khác vẫn còn sống nhưng trên thực tế cùng những người bị p h ệ linh tộc ăn linh hồn thể xác thì có gì khác nhau chớ về phần an toàn của tích h y thì ngô minh cũng không lo lắng không nói tích h y đã nuốt hạt tinh h ạ t nguyên lực và tăng cường thể chất cho cô người bình thường hoàn toàn không thể là đối thủ của cô ngoài ra còn có lão hắc ở đó sẽ không có vấn đề gì cả khi đến đó ngô minh kêu vài tên thi binh đợi ở cửa và hắn ta đẩy cửa bước vào trong phòng opra đang lơ đ ả n g pha trà còn cha mẹ thì không có ở đó có lẽ họ đang nghỉ ngơi trong phòng với bọn trẻ thấy ngô minh trở lại cô ấy hiển nhiên có chút không tin liền nhìn về phía sau ngô minh nhưng cô không tìm thấy bóng dáng mình đang tìm kiếm ban đầu opra này đối xử rất tốt với ngô minh nhưng sau khi biết về hành vi xấu xa của gia đình tim thì ngô minh không thích họ chút nào trước mình thì gia đình tim đã đưa chí ít mười mấy cái người vô tội đến đó bao gồm cả trẻ em những thứ này đều là từ p h ệ linh tộc mà biết được muốn nói đáng ghê tởm nhân loại vì sinh tồn mà làm ra hành vi này là ghê tởm nhất dường như cảm nhận được ánh mắt âm lãnh của ngô minh o p r a không còn nở nụ cười nhân hậu đó nữa thay vào đó cô ta trừng hai mắt từ bên trên bàn rút ra một con dao cắt thịt sắc bén rồi hỏi tim đâu ngô minh khinh bỉ nhìn đối phương không nói tiếng nào mà bước vào hắn ta muốn mang tích h y rời đi dù gia đình opra h có ý đồ xấu nhưng ngô minh cũng lười động thủ dù sao hai vợ chồng đáng kinh tởm thì vẫn có một đứa con chỉ cần cô ấy thông minh và không gây chuyện thì ngô minh cũng sẽ không đuổi tận giết tuyệt nhưng nếu đối phương ngu xuẩn mất khôn như vậy ngô minh sẽ không k h á c h khí opra h rõ ràng là một người đàn bà thông minh sau khi chồng lừa ngô minh đi cô ấy đã chờ đợi tin tức lần này hai người họ đã đưa đến cho con quái vật đáng sợ hai lần như vậy thì họ có thể có thêm thời gian an toàn họ đã làm điều này trước đây chỉ cần con người được đưa đến cho con quái vật đáng sợ đó thì họ có thể kiếm được thức ăn vâng đó là thức ăn ở nơi này họ chỉ có thể sống bằng thức ăn vì sinh tồn mặc dù họ biết đa số người bị đưa đến lúc trước sẽ không sống sót nhưng vì chính mình ai có thể quản được người khác theo tình tiết bình thường thì tim lừa người ta đi tối đa hai ba tiếng hắn ta có thể quay lại với đồ ăn nhưng lần này tim không quay lại cứ tiếp tục như vậy đã hai ngày điều này cho opra h biết chắc chắn đã có chuyện xảy ra nhưng cô ta không dám ra ngoài tìm chồng chỉ có thể đợi ở đây và hai ngày sau có người quay lại nhưng đó không phải là chồng mình mà chính là người đã bị họ lừa dối opra h biết nhất định đã xảy ra vấn đề rồi cho nên cô ta không tiếp tục diễn kịch mà là trực tiếp cầm lấy đao nhọn chất vấn thấy vậy ngô minh không nhìn mình mà đi thẳng vào trong trong lòng nổi lên một cảm giác đối phương sẽ không bỏ qua cho mình rõ ràng là tim chồng cô bị bại lộ nên đối phương nhất định không buông tha cho cô dù đối phương không truy cứu thì cô vẫn phải cân nhắc cho con cái và người già ở nhà chồng tim có thể đã chết rồi như vậy cô ta phải đưa những người sống đến đó nếu không họ sẽ không còn thức ăn và điều đáng sợ hơn nữa là không có bảo hộ vì bản thân và gia đình cô ấy được sống opra đương nhiên sẽ không k h á c h sáo ngay lập tức cô chạy về phía ngô minh con dao sắc bén trên tay sắt đã đâm vì à o con mắt Minh, biết cá chân của ngô minh. cô biết con quái Ngô quá vậy opra h không ngần ngại dùng dao chém tới tấp nhưng đúng lúc này một bóng người lao ra như một con báo đá bay opra đang chuẩn bị tấn công ngô minh văng ra xa hơn ba mét chính là tích h y cô ấy rõ ràng đã được tinh hạch nguyên lực cường hóa tốc độ đạt tới gấp ba lần người bình thường o p r a dù hung dữ đến đâu cũng làm sao có thể đánh bại được tích h y ngô minh anh về rồi tích h y nói khi thấy ngô minh trở lại đầy phấn khích cô ấy khác với những người phụ nữ bình thường mặc dù hai ngày không có tin tức nào của ngô minh thì cô ấy sẽ không tỏ ra lo lắng mặc dù trong lòng cô rất lo lắng nhưng vừa nhìn thấy hắn ta lo lắng đó liền biến mất thay vào đó là bộc lộ cảm xúc trước kia đối mặt với người khác cô sẽ luôn nở một nụ cười trên môi tốt bụng vui vẻ và hoạt bát đây chính là cảm giác mà tích h i mang lại cho mọi người ngô minh gật đầu sau đó nhìn lại opra h người đã bị tích h i đạp xuống nội tạng của người sau rõ ràng đã bị đập nát đang nôn ra máu nhưng đôi mắt vẫn đầy dữ tợn em đã sớm biết cô ta có vấn đề sao ngô minh liếc nhìn tích h i rồi hỏi vừa rồi nhìn ra chắc hẳn tích h i đang bí mật theo dõi opra h này nếu không sẽ không xuất hiện sớm như vậy đương nhiên từ lúc anh rời đi thì em đã biết cô ấy không phải người tốt trong nhà này có rất nhiều đồ của người khác gia đình này rõ ràng là giết người cướp của em đã sớm đề phòng nhưng cô ta diễn rất giỏi vẫn không có xuống tay với em mãi đến tận khi anh trở về mới lộ ra đuôi cáo tích khi nói sau đó hoạt động tay chân một chút lại tiếp tục nói tinh hạch nguyên lực mà anh đưa cho em xác thực lợi hại em cảm thấy thực lực của mình ít nhất mạnh hơn hai ba người trưởng thành dùng một tay có thể nâng cả trăm kg tốc độ cũng tăng lên gấp mấy lần em đã bí mật thử và có thể chạy quãng đường một trăm m trong vòng bốn giây anh đưa cho em là tinh hạch nguyên lực cao cấp nhất ngô minh cười nói quả thật là một trong những tinh hạch nguyên lực mà hắn ta đưa cho tích k h y có một tinh hạch màu xanh lam lấy được sau khi tiêu diệt trùng nhân dị hóa cấp thủ lĩnh tích k h y quyệt quyệt miệng cho ngô minh một mặt quỷ rồi chỉ vào opra h đang hấp hối và nói mình phải làm gì với cô ấy đây ngô minh thở dài thành thật mà nói tích h i vừa rồi đã tỏ ra nhân từ bằng không nếu dùng toàn lực thì một cước là đủ để đá opra h cho đến chết giết chết ở giai đoạn này cũng không phải chuyện ghê gớm gì chưa kể là do opra h tự mình rước lấy nếu cô ta không tự mình tấn công thì ngô minh sẽ không giết cô hắn ta hiện tại tự nhiên sẽ không mềm lòng dù sao cơ hội đã cho cô ta mà không biết nắm lấy chuyện này thực sự là không trách người khác nếu như mình không phải thực lực cường hãn đổi thành những người khác chẳng phải là đã sớm chết ở trong tay cô ta sao nhìn vào o p r a h đang hấp hối ánh mắt của ngô minh tụ lại phóng thích vệ linh tộc trong đệ nhất khí hải ra ngoài tức là linh thú của ngô minh ngay lập tức một con quái vật khổng lồ râu dài xuất hiện lơ lửng trong không khí như một con sứa khi tích khi nhìn thấy cảnh này tự nhiên trong mắt cô xuất hiện những ngôi sao nhỏ nhưng khi opra nhìn thấy lại lộ ra vẻ vô cùng sợ hãi chuyện này chuyện này rõ ràng opra biết về vệ linh tộc nhưng cô thực sự không thể hiểu làm thế nào mà vệ linh tộc kẻ đáng sợ hơn quỷ trong mắt cô lại có thể được ngô minh triệu hồi chỉ là cô không thể tiếp tục suy nghĩ bởi vì sau khi vệ linh tộc xuất hiện đã trực tiếp dùng thủ đoạn để tóm lấy linh hồn của opra và nuốt chửng nó vệ linh đây chính là đặc điểm lớn nhất của vệ hồn thú linh hồn bị linh thú nuốt chửng cuối cùng sẽ được chuyển hóa thành linh khí cho đệ nhất khí hải của ngô minh cường hóa bản thân đây chính là chỗ cường đại của p h ù sư dựa theo lời giải thích của vệ linh tộc p h ù sư nhất tộc thuộc tầng lớp trung lưu và thượng lưu trong bảy đại linh tộc thủ đoạn tự nhiên không phải chuyện nhỏ ốc ra như người mất hồn ngay lập tức đôi mắt trống rỗng và trở thành xác sống không lâu sau đó đã chết vì vết thương quá nặng ngô minh và tích h y không nhẫn tâm đến mức giết hai đứa trẻ và hai người già trên lầu nhưng không màng đến việc riêng của họ mà bước ra khỏi nhà lão h nãy giờ ngươi vẫn lén lút nhìn ta có chuyện gì muốn nói sao sau khi ra khỏi nhà tâm trạng của ngô minh cũng không có chuyển biến tốt lên lúc này cần một nơi để trút giận lúc này lão h từ trong ba lô của tích h y bước ra vội vàng nói tiền bối ta rất tò mò thứ vừa rồi ngài triệu hồi là gì vậy mà nó có thể nuốt chửng linh hồn giống như ta không nên hỏi đừng hỏi đúng rồi về sau ngươi sẽ ở bên cạnh tích khi để bảo vệ cô ấy nếu cô ấy rụng một sợi tóc ta sẽ để thứ đó nuốt chửng ngươi ngô minh hung hăng uy hiếp một phen xem như xuất trong lòng một luồng hỏa khí không tên lão h ắ c sợ tới mức rùng mình vội vàng gật đầu tiền bối ngài yên tâm ta nhất định sẽ chăm sóc cốt tích tiểu thư ở đây nói thật ra lão h ắ c thật sự bị dọa cho sợ rồi vừa n ã y ngô minh cho gọi ra linh thể khủng bố đó loại lực lượng cường hãn kia đủ để trấn áp nó đáng sợ nhất chính là thứ đó có thể nuốt chửng linh hồn hơn nữa phương thức còn ác liệt hơn cả chính mình nếu như ngô tiền bối này không vui có thể sẽ thực sự cắn nuốt nó đối với ngô minh lão h ắ c càng thêm sợ hãi nhưng lúc này tích khi lại cười nói lão h ắ c đừng sợ ngô ca chỉ hù dọa ngươi mà thôi đừng lo lắng sau này nếu ngươi đi theo ta ta sẽ che chở cho ngươi lão hắc gật đầu ngay lập tức trong lòng đã hạ quyết tâm phải hảo hảo hầu hạ vị cô nải nải tích h y này ở phía bên kia trái tim của ngô minh lắc lư khi nghe thấy tiếng ngô ca trong miệng tích h y ngay lúc đó anh như trở lại nguyên khí thế giới một lần nữa giống như tích h y thực sự ở bên cạnh mình nhưng ngay sau đó ngô minh lắc đầu kìm nén những gợn s ó n g trong lòng tích h y này không phải là tích h y của mình ngô minh nhắc nhở bản thân một lần nữa điều này khiến trong tiềm thức xa lánh tích h y người cố ý muốn thân thiết với anh nhìn thấy vẻ mặt thất thần và không phản ứng của ngô minh tích h y tức giận dậm chân tự mình đi về phía trước cô đã đoán ra được tính khí của ngô minh cho nên đôi khi cũng đùa giỡn với tính khí nhỏ của mình nhìn thấy tích h y lao tới ngô minh chỉ có thể tăng tốc đuổi kịp bước chân bởi vì có quan hệ với vệ linh tộc khu vực này ít nhất cũng có mười km trống trải khắp nơi đều là hoang vắng không có người cũng không có quái vật cho nên vẫn rất an toàn sau khi nhìn thấy thi binh của ngô minh tích h y ngay lập tức tỏ ra thích thú theo lời của cô ấy đây là một cương thi đạo trưởng thực sự nha trong phim có thể điều khiển xác chết bằng cách dán lá bùa lên trán của xác chết nhưng cương thi trong phim cần phải được luyện chế còn thi binh này của ngô minh thì lại dễ dàng chỉ cần nó là một xác chết là có thể biến thành một thi binh bằng phù triện trong hai ngày qua cô cũng đã học thuật phù triện cơ bản chỉ là dù chỉ đơn giản học kích hoạt và sử dụng bồ chú cũng cần một khoảng thời gian nhất định cho nên dù có ghen t ị thì cô cũng chỉ có thể từ từ luyện tập tìm một địa điểm ngô minh ra lệnh thi binh canh cửa sau đó nghỉ ngơi một chút đồng thời kể cho tích h y nghe về sương mù lớn và bảy đại linh tộc và mảnh vỡ của vệ linh tộc mặc dù cô ấy không phải là tích h y trong nguyên khí thế giới sinh vật nhưng ngô minh vẫn có thể tin tưởng cô ta hiện tại anh cũng không có người nào khác có thể đàm luận Tích khi nếu g xong, quả nhiên cô kinh hải như Ngô h nhiên kinh hãi như Minh h e đoán, quả cô dự t nhưng năng lực tiếp nhận rất mạnh, cô không cho là vô nghĩa mà tin tưởng, đồng thời cũng giúp Ngô Minh tiến hành phân n cho thời tích giúp lực là cô tiếp rất rất tỉ ế mà mỉ. vô như đây chính là hiện thực như vậy chúng ta nhất định phải thuận theo hiện thực giả thiết tất cả những gì mà vệ linh tộc nói là sự thật thì những sinh vật được gọi là c ấ p cao đó và bảy đại linh tộc đều đang tranh giành thần ấn đương nhiên đối với những chủng tộc có thể đe dọa và cạnh tranh với họ chắc chắn sẽ bị tấn công và tiêu diệt đây là nhân chi thường tình nói trắng ra chúng ta là bị động bị cuốn vào trận tranh đấu này đã như vậy dù sao đều là chết tại sao không đi tranh một chuyến dù sao sương mù cũng không dễ dàng tiêu tan ai biết cuộc chiến của bọn họ sẽ kéo dài bao lâu nếu là hơn mười năm thì chúng ta không thể trốn ở một chỗ chờ đợi tích khi nói mạch lạc rõ ràng nhưng ngô minh cảm thấy cô ấy rất hợp lý thường xuyên gật đầu dù muốn hay không chúng ta cũng đã tham gia trò chơi rồi ngô ca em biết anh không phải người bình thường cố gắng hết sức buông tay em nhất định sẽ giúp anh tích h i nắm tay cổ vũ ngô minh được rồi trước mắt cũng chỉ có thể như thế mà thôi ngô minh cũng biết tích h i nói đúng thay vì bị động thì nên chuyển từ bị động sang chủ động dù thế nào thì vẫn tốt hơn là chạy lung tung như r ù i không đầu hoặc ẩn náu ở một nơi chờ chết hai người vừa ăn một chút gì đó vừa nạp lại năng lượng lúc này tích h i đột nhiên hỏi ngô ca anh nói như thế nào mà vệ linh tộc tới được đây nếu như nó cũng thông qua bọt khí nuốt chửng lẽ nào liền không sợ một khi thất thủ thì bị bọt khí giết chết vấn đề này rất sắc bén ngô minh đột nhiên nghĩ ra mà ngô minh cũng bỗng nhiên nghĩ tới chỗ này vệ linh tộc đã trở thành linh thú của mình đã như vậy thì cứ trực tiếp gọi nó ra ngoài mà hỏi ngay lập tức ngô minh đã triệu hồi vệ hồn thú đầu tiên và hỏi nó câu này câu trả lời của vệ hồn thú với ngô minh là nó có phương tiện di chuyển đặc biệt trên thực tế nó chính là một trong hai bức tượng đầu tiên trong tòa nhà đó ban đầu có một vệ linh tộc khác đi cùng với nó nhưng khi chúng tranh cướp mảnh vỡ màu lục lam thì đã xảy ra một cuộc chiến nội bộ một trong số chúng đã giành chiến thắng và nuốt chửng người còn lại tất nhiên ngô minh không quan tâm những điều này điều mà hắn ta quan tâm là bức tượng có thể chống lại bọt khí nuốt chửng và thậm chí có thể đi qua một số cổng trung tâm đáng sợ hơn một số cổng trung tâm dễ đi qua trong khi một cổng số trung tâm khác thì rắc rối hơn một số cổng trung tâm thậm chí có vành đai b ọ c khí nuốt chững dài vài km nếu không có phương tiện giao thông đặc biệt thì hầu như không thể đi qua sau khi biết mình có thể điều khiển pho tượng đó bằng cách điều khiển linh thú ngô minh và tích k h y lập tức quyết định dùng phương tiện để tiếp tục hành trình dù không biết mình sẽ đi đâu nhưng vẫn tốt hơn là ở yên một chỗ xét theo tình hình hiện tại những mảnh vỡ đó nằm rải rác ở nhiều khu vực khác nhau muốn thu thập chúng chỉ có thể thử vận may của mình còn mảnh vỡ đến t ụ t cùng có bao nhiêu cái thì vệ linh tộc này bị ngô minh thu phục cũng không biết nói chung chỉ cần có mảnh vỡ thì có cơ hội thu được thần ấn dưới hai bức tượng ngô minh đã triệu hồi vệ hồn thú người sau biến thành một đoàn ánh sáng bám vào bức tượng trông rất giống với nó trong phút chốc mặt ngoài bức tượng khắp nơi đều có vết nứt những mảnh đá mỏng rơi xuống như thể lớp da bên ngoài bị bong ra lộ ra vật dụng bên trong khuôn mặt thật của bức tượng này giống như một sinh vật sống vào lúc này nó bay lên dưới sự điều khiển của phệ hồn thú rồi hạ xuống mở ra hai lối vào n g ô minh cùng tích khi liếc nhau trong lòng đều là kinh hãi đây căn bản là máy bay sinh học có thể chui vào hai cửa bên trong giống như buồng lái nhưng dính đầy chất nhầy trông có vẻ hơi kinh tởm cần phải cởi quần áo không tích khi lúc này mới hỏi ngô minh trắng mắt liếc nhìn cô nói sao cũng được ai biết tích khi nha đầu này thật đúng là bắt đầu cởi quần áo ánh mắt của ngô minh nhìn thẳng khi tích khi đang mặc đồ lót phô bày những đường cong hấp dẫn của một thiếu nữ thanh xuân ngô minh nói không tâm động đó là giả khoảnh khắc tiếp theo cô ấy cho tất cả quần áo nguyên bản vào ba lô rồi tiến đến lối vào đầu tiên nói cũng lạ ở cửa ra vào sinh vật giống như là bông vừa chạm vào liền chìm xuống sau đó vài cái bình biến thành một thứ giống như mặt nạ thở che kín mặt tích h y ngay sau đó cô chìm vào trong đó ngô minh đã nhìn thấy rất rõ ràng phải nói chiếc máy bay của v ệ linh tộc này quả thật trâu bò là một khung máy móc sinh học thực sự sau đó ngô minh cũng làm theo tương tự như vậy cởi quần áo hạ xuống sắp xếp gọn rồi chui vào cửa thứ hai toàn bộ thân hình giống như chìm vào trong bùn đối với những thi binh khác thì chúng không cần phải cởi quần áo chúng được chiếc xúc tu của chiếc máy bay sinh học khổng lồ này móc vào như một con sứa sau đó phân biệt hòa vào trong cơ thể sau đó con sứa khổng lồ bay lên lấy tốc độ cực nhanh hướng về phương xa bay đi tốc độ dĩ nhiên so với máy bay còn nhanh hơn ngay sau đó máy bay sứa đã đến một cổng trung tâm nơi d à y đặc bọt khí nuốt chửng tiếp tục tuôn ra như thể sủi bọt hiển nhiên nếu như ở tình huống bình thường ngay cả khi ngô minh di chuyển với tốc độ tối đa thì hắn ta sẽ không thể đi qua cổng trung tâm lớn này nhưng lần này máy bay sứa tốc độ không giảm trực tiếp lao lên bọc khí nuốt chửng không ngừng nổi lên xung quanh máy bay sứa cũng đã mấy lần bị bắn trúng nhưng bong bóng nuốt chửng hầu như đều không thể phá hủy máy bay sứa ngô minh mặc dù đang ở trong máy bay sứa nhưng có thể dùng thần thức của mình quan sát tình cảnh này rõ ràng lúc này cũng là l i ế u lưỡi không nói nên lời trong tích tắc anh nghĩ đến chiến hạm màu đen đó cũng có thể là một chiếc máy bay có thể di chuyển qua các cổng trung tâm lớn chỉ là không biết đối phương có phải là một trong bảy đại linh tộc hay không đương nhiên ngô minh biết khả năng này rất cao nói đến thực lực thiết bị nhân phái tới từ chiến hạm màu đen đã có thể so với những vệ linh tộc bình thường càng không cần phải nói đến thần thức đáng sợ trên chiến hạm màu đen ngô minh nghĩ đến điều này máy bay sứa đã đi qua khu vực bọt khí nuốt chững quy mô lớn rồi kế tiếp môi trường xung quanh thay đổi đột ngột ngô minh lập tức để vệ hồn thú điều khiển máy bay sứa bay lơ lửng trên không nhìn xung quanh ngô minh không thấy tòa nhà cao tầng hay tòa nhà nào xung quanh hoàn toàn trống trải xa xa có một ít đường viền to lớn như là sơn mạch nhưng nhìn không rõ ràng vào lúc này thần thức của ngô minh chuyển động anh lập tức muốn vệ hồn thú điều khiển máy bay sứa tránh đi nhưng hiển nhiên tốc độ của anh vẫn chậm hơn một bước một vệt sáng tốc độ cực nhanh bắn vào máy bay sứa rồi lập tức nổ tung ngọn lửa cuồng bạo bay lên bầu trời sức mạnh của vụ nổ này đã tương đương với bi lực của vài đạo thiên sư phù mặc dù là máy bay sứa cũng bị nổ thành hai đoạn nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha máy bay sứa lập tức bị chấn động mạnh từ trên không rơi xuống phân làm hai n ử a ngô minh lúc này chỉ cảm thấy huyết khí cuồn cuộn uy lực vụ nổ quá lớn hơn nửa bên trong có linh khí bùng nổ nếu không máy bay sứa không thể bị xé ra như vậy hiện tại ngay cả vệ hồn thú cũng không khống chế được ngô minh rơi xuống rất nhanh có thể nói là rơi xuống từ độ cao ngàn mét sau đó nện vào một cái hồ lớn hoành máy bay sứa trực tiếp rơi xuống đáy hồ bắn tung tóe rất nhiều nước tuy cũng bị chấn động nhưng ít nhất so với trực tiếp rơi xuống đất thì nhẹ hơn rất nhiều trước tiên ngô minh thoát khỏi máy bay sứa nhưng lập tức biến sắc không thấy tích h y đâu điều này làm cho trái tim của ngô minh nhảy dựng lên hiển nhiên vừa rồi máy bay sứa bị vụ linh bạo kinh cũng xé nát nửa thân kia cũng không biết rơi xuống ở đâu trong đó còn có tích h y ở đó có lẽ vụ linh bạo kinh khủng vừa rồi trực tiếp quấy nhiễu cảm ứng của ngô minh ngay cả hắn ta cũng không thể phát hiện ra vị trí của lão h ắ c và nếu không thể tìm thấy lão h ắ c thì hắn ta không thể xác định vị trí của tích khi trước khi xác định nơi này là nơi nào đây chắc chắn là một tin xấu và ngô minh biết phiền phức của mình còn nhiều hơn thế hiện tại phía trên mặt hồ có thứ gì đó đang tới gần có thể nhanh như vậy tìm được nơi này phỏng chừng chính là người đột nhiên công kích máy bay sứa ngô minh lập tức thu lại khí tức thông qua vệ hồn thú ngô minh biết máy bay sứa là một loại máy bay sinh học rất tân tiến của vệ linh tộc mặc dù chịu công kích mãnh liệt bị phá hỏng cũng có thể c h ậ m chậm tiến hành tự mình chữa trị vì vậy ngô minh định giấu máy bay sứa dưới đáy hồ để nó từ từ khôi phục còn bản thân ngô minh thì nhanh chóng đi ngược dòng và nhìn lên mặt hồ lúc này trên mặt hồ có mấy chiếc máy bay nhỏ nổi lên trông giống như một chiếc mâm tròn trôi nổi trên mỗi chiếc mâm tròn đều có một người đang đứng ngô minh nhìn kỹ lại quả nhiên là con người chỉ có điều lại có chỗ bất đồng những con người này hiển nhiên đã trải qua một số cường hóa theo đẳng cấp nguyên khí mỗi người đều có thể đạt tới tiêu chuẩn sinh vật cấp hai thậm chí có một người còn đạt tới tiêu chuẩn sinh vật cấp ba nếu chỉ là như thế ngô minh tự nhiên sẽ không quan tâm đừng nói đến sinh vật cấp ba ngay cả sinh vật cấp năm cũng không phải đối thủ của hắn ta nhưng những con người này hiển nhiên còn có thủ đoạn khác không nói đến những chiếc đĩa bay dưới chân liền nói những chiếc đĩa kim loại cổ quái trên cánh tay cũng tuyệt đối không giống như sản phẩm công nghệ khoa học kỹ thuật của nhân loại vào lúc này những người đó đang sử dụng những chiếc đĩa bay cổ quái huyền phù trên mặt hồ dường như bọn họ đang nhìn xuống chẳng mấy chốc đã đáp xuống đĩa bay cơ hồ d á n trên mặt hồ bọn họ đang nói chuyện ở đó nhưng vì khoảng cách quá xa nên ngô minh nghe không rõ ràng ngay lập tức ngô minh bơi chậm rãi trong nước giống như một con cá ẩn nấp từ từ tiếp cận ở khoảng cách khoảng ba mươi mét thì có thể nghe rõ những cuộc trò chuyện của những người này vừa rồi chiếc máy bay bị trúng l i n h pháo phòng ngự của chủ thượng hẳn là đã là chia năm t r bảy hoàn toàn tan nát không chắc có thứ gì sống sót được dù vậy chúng ta cũng phải tìm kiếm cẩn thận đừng quên đây là mệnh lệnh của chủ thượng bây giờ xuống nước tìm kiếm sau đó nhặt xác máy bay lên nói không chừng đây là khe hở của bên thiên khải mấy ngày qua chúng ta đã phát hiện ra một số vụ xâm nhập mấy tên thiên khải càng ngày càng trắng trợn không kiên dè ách người nào câu nói cuối cùng hiển nhiên là phát hiện được thứ gì đó người vừa nói liền xua tay đĩa kim loại trên tay phun ra một mảnh quan đạn bắn vào vùng hồ nơi ngô minh đang ẩn nấp ngô minh chấn động lấy thủ đoạn ẩn nấp của mình thì sinh vật cấp ba không có khả năng phát hiện mới đúng không ngờ đối phương lại có thể phát hiện ra mình hiển nhiên đối phương có thủ đoạn nào đó mà mình không biết quan đạn có uy lực hơn đạn bình thường nhưng phản ứng của ngô minh không hề chậm anh lập tức lao lên khỏi mặt nước vừa né đòn vừa lập tức hạ gục người đứng gần mình nhất có địch nhân mau bay cao lên những người khác lập tức đưa ra phán đoán nhưng rõ ràng bọn chúng đã đánh giá thấp thực lực của ngô minh đổi lại là đối thủ khác thì bọn chúng nhanh chóng dùng đĩa bay dưới chân để bay lên cao kéo dài khoảng cách thì phương pháp này chắc chắn hữu dụng nhưng đối với ngô minh thì độ cao bình thường không tạo ra sự khác biệt nào đối với hắn ta cả gần như ngay lúc những người này bay lên thiên sư phù trong tay ngô minh đã bắn ra rầm rầm vài tiếng những chiếc đĩa bay vừa bay lên độ cao bốn năm mét đã bị nổ tung thành nhiều mảnh bao gồm cả những người ở trên cũng đồng thời tan xương nát thịt người bị ngô minh chế phục trở thành người sống sót duy nhất nhìn thấy ngô minh dùng sấm sét giết chết mấy người đồng bọn người này cũng kinh ngạc nhìn ngô minh bằng ánh mắt kinh hãi nhưng trong miệng lại nói chúng ta là thuộc hạ của quỷ h ạ m tộc người dám giết chúng ta quỷ hạm tộc sẽ không buông tha cho ngươi quỷ hạm tộc ngô minh tự lẩm bẩm trong lòng thầm nghĩ đây hẳn là một trong bảy đại linh tộc mà vệ hồn thú của ngô minh nhắc tới suy nghĩ lập tức chuyển động anh triệu hồi vệ hồn thú và hỏi vừa rồi ngươi có nghe thấy hắn nói gì không vệ hồn thú của ngô minh hiển nhiên là vệ linh tộc trước kia hiện tại đã bị linh thú phù khống chế và đã hoàn toàn thần phục ngô minh lúc này mới xuất hiện sau đó lập tức nói quỷ hạm tộc xác thực là một trong bảy đại linh tộc là một tộc cực kỳ cường đại so với chúng ta cao cấp hơn rất nhiều từ phương diện linh thể mà nói vệ linh tộc của chúng ta cũng chỉ có thể coi là hư linh thể quỷ hạm tộc ngay từ lúc sinh ra đã là chân linh thể vậy là sao ngô minh sững sờ anh thật sự không biết linh thể còn có phân chia như thế chân linh thể càng cao cấp hơn có thể dùng linh thể để tạo thành đồ vật tồn tại chân thực có thể một mình tồn tại mà không cần vật chủ có thể nói không có bất kỳ khuyết điểm nào nói đúng ra thì tuy số lượng quỷ hạm tộc rất hiếm nhưng mỗi một tộc nhân đều rất cường đại mà hư linh thể thì lại cấp thấp hơn một chút vệ hồn thú thành thật nói vậy quỷ hạm tộc có phải là chiến hạm màu đen to lớn cùng với mấy tên bảo vệ thiết bị nhân kỳ quái không ngô minh nghĩ đến chiến hạm màu đen vì vậy lên tiếng hỏi đó là linh nô người hầu của quỷ hạm tộc nhưng hình dáng của quỷ hạm tộc không đồng nhất đúng là một chiến hạm khổng lồ vệ hồn thú nói bây giờ mọi chuyện đã rõ ràng chiến hạm màu đen cường đại hai lần đuổi giết ngô minh nhất định là quỷ hạm tộc trong số bảy đại linh tộc phiền phức nhất là ở khu vực này dường như có một quỷ hạm tộc không biết có phải chiến hạm màu đen đang truy sát ngô minh hay không nếu đúng vậy thì đó mới gọi là oan gia ngõ hẹp ngô minh rất rõ ràng với thực lực của mình hiện tại cho dù có thêm thuật phù triện thì vẫn còn kém một chút so với chiến hạm màu đen tuy nói hiện tại thực lực ngô minh tăng mạnh nắm giữ thuật phụ triện trung cấp nhưng vẫn còn kém hơn một chút càng không cần phải nói đối phương có không ít linh nô loại thiết bị nhân mạnh mẽ hơn nữa tại đây q u ỷ hạm tộc dường như còn thành lập một thế lực lung lạc và khống chế một nhóm nhân loại sau khi câu thông xong với vệ hồn thú ngô minh nhìn con người bị mình bắt lúc này người sau đã là kinh ngạc sững sờ bây giờ ngay cả kẻ ngốc cũng biết ngô minh không phải người thường hắn là một trong số nô lệ của q u ỷ hạm tộc cũng biết một số điều về bảy đại linh tộc mà người này lại có thể khống chế một tộc nhân trong bảy đại linh tộc muốn giết mình không phải là chuyện trong vài giây hay sao chuyện kế tiếp liền là phi thường thuận lý thành chương ngô minh đã nắm được tình hình của khu vực này từ miệng của người nô lệ này rõ ràng đây không phải là trái đất mà là một khu vực khác có tên l à hải sơn lĩnh có núi lớn có biển rộng rộng lớn vô n g ầ n và ở đây có một q u ỷ hạm tộc cai trị hàng vạn nô lệ và thành lập một vương quốc khổng lồ tất nhiên ở đây không chỉ có q u ỷ hạm tộc ở đây còn có một thế lực hùng mạnh khác là thiên khải tộc giống như q u ỷ hạm tộc thiên khải tộc cũng đã thu nhận một lượng lớn người nô lệ từ thế giới nhân loại kiểm soát những nô lệ nhân loại này và mở ra một tòa thánh sơn nghe nói là đang tìm kiếm một thứ gì đó đây là những gì mà người nô lệ này biết và thứ đã phá hủy máy bay sứa là vũ khí do q u ỷ hạm tộc chế tạo theo người nô lệ này q u ỷ hạm tộc nắm giữ công nghệ khoa học kỹ thuật cường hãng những người nô lệ này sử dụng đĩa bay và vũ khí cổ quái trên tay là sản phẩm công nghệ của q u ỷ hạm tộc công nghệ khoa học kỹ thuật của chủ thượng còn đi trước nhân loại chúng ta ít nhất năm trăm năm lúc này người nô lệ nói ta đề nghị ngươi thả ta ra và đầu hàng chủ thượng bằng không kết cục chỉ có một con đường chết ngô minh cười lạnh một tiếng trực tiếp ra lệnh vệ hồn thú xé nát linh hồn người nô lệ này ăn tươi nuốt sống thân thể cũng không bỏ phí trực tiếp dán lên một khống thi phù luyện chế thành thi binh tất nhiên chiếc đĩa bay và vũ khí kỳ lạ cũng nằm trong tay ngô minh và hắn ta bắt đầu mân mê nó ngô minh đã nhanh chóng hiểu rõ vũ khí kỳ quái trên cánh tay của mình có thể điều khiển đĩa bay dưới chân giống như điều khiển từ xa nó có thể điều khiển tốc độ của đĩa bay ngô minh lập tức đặt chân lên đĩa bay rồi bay lên và bay về phía điểm rơi của một mảnh vỡ khác của máy bay sứa tích h i vẫn ở trên đó ngô minh phải tìm cô ấy tốc độ đĩa bay không chậm mấy phút sau ngô minh đã tới khu vực này nhưng bởi vì sương mù dày đặc nên anh cũng không rõ có phải ở đây hay không nhưng là vừa rồi trên đường đi tới thì anh nhận thấy những ngọn núi ở đây đều cao chót vót sóng nước dập dần có thể nói ngoại trừ núi lớn chính là biển rộng việc tìm kiếm một nửa còn lại của chiếc máy bay sứa trong môi trường này thì độ khó có thể tưởng tượng được rắc rối nhất chính là ngô minh không liên lạc được với lão h ắ c trong trường hợp này hoặc là lão h ắ c hồn phi phách tán thần thức anh kế vào trong cơ thể biến mất hoặc là thứ gì đó mà lão hắt không thể chống lại nó bị lực lượng nào đó che đậy nên không thể liên lạc với mình hiển nhiên mặc kệ là loại nào đều không phải chuyện tốt ngô minh đã tìm kiếm trong khu vực này nhưng không tìm thấy gì điều này làm cho trái tim của ngô minh chùng xuống rõ ràng là lão hắt đang gặp khó khăn và khi lão hắt gặp khó khăn thì làm sao tích h y có thể bình an vô sự mặc dù tích h y này không phải vợ anh trong nguyên k h í thế giới nhưng ngô minh vẫn không muốn cô gặp nạn càng không cần phải nói vô luận từ tính cách cách cư xử thậm chí thái độ đối với mình đều quá giống nhau cơ bản bọn họ là một người tích k h y ở thế giới này hiển nhiên cũng có ấn tượng tốt với anh ngô minh đối với tích k h y tự nhiên cũng có thể cảm nhận được điều này mấy lần tích k h y tỏ ra hảo cảm thì ngô minh cũng mơ hồ bỏ qua trong tiềm thức hắn ta sợ hãi không muốn xảy ra bất cứ điều gì với tích k h y trên thế giới này thu hồi liên tưởng trong đầu ngô minh lần nữa tìm kiếm xung quanh nhưng vẫn không tìm thấy gì hiển nhiên hoặc là anh đã tính toán sai điểm rơi hoặc có chuyện gì đó đã xảy ra ở đây tích h y và lão h ắ c đã bị bắt đi từ trong miệng người nô lệ vừa rồi ngô minh có lẽ đã hiểu được tình hình hải sơn lĩnh này ở đây có hai thế lực lớn một là quỷ hạm tộc hai là thiên khải tộc cả hai đều thuộc bảy đại linh tộc mà bảy đại linh tộc này rõ ràng đã tồn tại rất nhiều năm trước khi có nhân loại nếu như không phải bởi vì sương mù lớn bắt cầu nhân loại sẽ không bao giờ biết đến những nền văn minh dị tộc nhân đáng sợ này ngô minh cho rằng tích h y và lão h ắ c đã bị bắt đi vậy hiển nhiên đó là quỷ hạm tộc hoặc thiên khải tộc tiếp theo anh chỉ có thể tìm kiếm thông tin và tìm ra manh mối đương nhiên động tác này không thể giống trống khua chiên ngô minh không biết thực lực thiên khải tộc như thế nào nhưng anh biết quỷ hạm tộc sức mạnh áp đảo đó hiện tại nhất định không phải thứ mà anh có thể đối phó thiên khải tộc có thể tranh đấu với quỷ hạm tộc rõ ràng là nó sẽ không yếu nghĩ vậy ngô minh điều khiển đĩa bay bay đến ngọn núi gần đó biển hải sơn lĩnh mênh mông vô bờ núi non ở đây cũng khổng lồ bay hơn mười phút ngô minh đáp xuống một sườn núi gần biển trên mặt biển sương mù trước mặt có một con tàu khổng lồ từ từ trôi qua kiểu dáng của con tàu này rất giống với trong thời đại đại hàng hải nó có cánh bùn khổng lồ chiều dài ít nhất tám mươi mét nhưng tốc độ ra khơi lại rất đáng kinh ngạc ít nhất ngô minh chưa từng thấy một con tàu nào có thể ra khơi nhanh như vậy một lý do khác khiến ngô minh quan tâm đến chiếc thuyền b ù m lớn này là ngô minh đã nhìn thấy một số lượng lớn người ngồi s ổ n trên bông của con tàu con tàu này đến từ biển có một số lượng lớn nhân loại trên đó có lẽ tích khi đang ở trên con tàu này ngô minh hiện tại cũng không có manh mối gì khác anh đương nhiên muốn đi xuống điều tra ngay lập tức anh lấy ra một tấm b ù a ẩn thân d á n lên người mình che đi thân hình của mình rồi từ từ tiến đến chiếc thuyền buồm lớn kia trong một vịnh phía dưới rõ ràng có một bến tàu đơn giản nơi neo đậu của những chiếc thuyền buồm lớn có người mặc áo giáp d à y đang buộc dây cáp d à y c ộ t vào bến tàu còn có người khiêng tấm ván lớn lên thuyền buồm lớn để người trên thuyền xuống bến tàu vì có bùa ẩn thân sau khi ngô minh tiếp cận thì cũng không bị phát hiện nhưng có tiền lệ bị nô lệ của quỹ hạm tộc đã phát hiện ra hắn ta trước đó ngô minh đã tiêu tốn thêm linh khí để tạo ra một kết giới phù kề sát ở trên người mình như vậy mặc dù thân thể của ngô minh ở đây nhưng thực sự là bị cô lập giống như ở trong vị diện không gian trùng điệp cho dù thủ đoạn của đối phương có mạnh hơn cho dù khả năng tra xét có cao đến đâu cũng không thể tìm được ngô minh trừ khi anh chủ động xuất hiện hoặc tấn công bằng không người khác tuyệt đối không tìm được hắn ta tất nhiên kết giới phù không chỉ có thể dùng cho bản thân mà còn có thể gây ra hiệu ứng tương tự như quỷ đ ả tường có thể trọng điệp không gian thậm chí sinh ra ảo cảnh mê hoặc cùng hạn chế địch nhân đây là một phù triện trung cấp và nó cũng là phù triện mới có được sau khi ngô minh thăng cấp thành phù sư trung cấp về mặt thực lực ngô minh đã tiến bộ rất nhiều so với trước lực lượng phù triện mạnh mẽ đã bù đắp cho khuyết điểm là thực lực của ngô minh đã bị suy giảm do thiếu nguyên khí mặc dù lực lượng phù triện hiện tại không thể so sánh với sức mạnh của thẻ bài nhưng đối với ngô minh thì đây đã là một trợ giúp rất tốt vì vậy với sự trợ giúp của bù ẩn thân và kết giới phù ngô minh có thể điều tra tình báo ở khoảng cách rất gần chẳng bao lâu một số người mặc áo giáp từ thuyền buồn bước xuống khí tức của những người này rất mạnh rõ ràng là họ đã được tăng sức mạnh theo một cách nào đó hơn nửa kiểu áo giáp của họ cũng thống nhất tất cả đều đeo trường kiếm thực lực so với nô lệ của q u ỷ hạm tộc cũng không sai biệt lắm khoảng giữa sinh vật cấp hai và sinh vật cấp ba ngay sau đó là đủ loại nam nữ đều là trẻ tuổi trung niên có rất ít người già trẻ nhỏ lúc đầu ngô minh còn tưởng rằng những người này bị cưỡng bức nhưng quần áo vẫn sạch sẽ tay chân cũng không bị trói ngoại trừ vẻ mặt mệt mỏi cùng chút sợ hãi không rõ nhưng thật ra không có vấn đề gì chiếc thuyền buồn rõ ràng là đang lôi kéo nhân loại chẳng mấy chốc mặt đất bằng phẳng bên dưới đã chật kín người sau khi tính toán sơ bộ thì đã có hai ba trăm người đội trưởng kiếm phong đây là lô thứ ba mươi hai mời ngài tiếp thu một người mặc áo giáp nói với một người khác u rất tốt đã nói với họ về tình hình chưa thay vì ở lại một thành phố nhân loại nơi trật tự đã sụp đổ chẳng bằng gia nhập với chúng ta làm tùy tùng của chủ thượng ít nhất chúng ta có thể có đủ khả năng tự bảo vệ để thích nghi với thế giới hiện tại người đàn ông được gọi là đội trưởng kiếm phong lúc này nói đây là một người đàn ông t r o n g chừng ba mươi tuổi thân hình cường tráng và cao hơn những người khác một cái đầu phối hợp một thân khôi giáp d à y nặng càng là hiện ra uy vũ bất phàm vâng tôi đã nói rồi và tất cả đều sẵn sàng đến đây dù sao thì với những người đồng hương còn đang hoang mang và nguy hiểm có thể cùng theo chúng ta đi tới hải sơn lĩnh đã là may mắn rồi đội trưởng kiếm phong chúng tôi phải tiếp tục đi chấp hành nhiệm vụ người này thực hiện một lễ tiết rất tao nhã đó là đưa tay lên trước ngực và nhẹ nhàng đánh vào tấm áo ngực bằng kim loại của mình và đội trưởng kiếm phong cũng đáp lại với lễ tiết tương tự đi thôi thuận b u ồ n xuôi gió ngoài ra phải cẩn thận với người nô lệ của q u ỷ hạm tộc tập kích những kẻ tiểu nhân đê tiện trợ trụ vi ngược cuối cùng sẽ bị chủ thượng trừng phạt những người từ trên thuyền xuống bến tàu rất nhanh trở về lần thứ hai giá thuyền rời đi Vào lúc này đội trưởng kiếm phong đang đứng trên bục cao và nói với hai ba trăm người bên dưới mọi người hãy để ta tự giới thiệu ta là kiếm phong kỵ sĩ do chủ thượng thiên khải kỵ sĩ ban tặng mọi người có thể gọi ta đội trưởng kiếm phong hoặc có thể gọi tên thật của ta là lưu đông cường trước đây ta cũng giống như các ngươi cũng là một người bình thường mất niềm tin vào tương lai tuyệt vọng và không biết phải sống như thế nào nhưng bây giờ ta đã tìm thấy một mục tiêu mới đó là phục vụ thiên khải bộ tộc vĩ đại giúp đỡ những người bạn đồng hành của ta và các ngươi có tôn nghiêm để sống tiếp vào lúc này phía dưới có người hô mặc kệ theo ai chỉ cần có gì ăn là được đúng đấy ta đã hai ngày không ăn gì ai cho ta ăn ta liền bán mạng cho người đó một người khác cũng trống lên mặc dù những người khác không nói nhưng trong mắt họ đều có biểu cảm giống nhau bọn họ nguyên bản từng người ở thành phố kéo dài hơi tàn sau đó bị đám người lưu đông cường tìm tới đồng thời mang đến nơi này đối với bọn họ mà nói bán mạng cho ai đều không quan trọng họ có tôn nghiêm hay không cũng không quan trọng miễn là có thể sống sót thì tốt hơn bất cứ điều gì khác đồ ăn yên tâm các ngươi có thể kiếm đủ lương thực không những thế các ngươi còn có được sức mạnh không thể tưởng tượng nổi giống như thế này lưu đông cường đột nhiên rút kiếm ra và huy kiếm chém về phía một tảng đá lớn ở phía xa một luồng kiếm phong có thể nhìn thấy bằng mắt thường huyền phù trên không trung ngay lập tức vượt qua khoảng cách hơn hai mươi m trực tiếp chém tảng đá cao bốn năm m thành t hai đoạn ầm ầm một nửa tảng đá rơi xuống vết c ắ t chỉnh tề cảnh tượng này trực tiếp khiến hai ba trăm người ngẩn ra ngay sau đó hầu như trong mắt mọi người đều nóng lên cảnh tượng này quá mức chấn động họ rõ ràng đã trải qua rất nhiều gian khổ và biết tầm quan trọng của sức mạnh khi họ nghe lưu đông cường nói chỉ cần họ trung thành và đầu hàng thiên khải bộ tộc thì bọn họ có thể có được tất cả những điều này đầy đủ đồ ăn thực lực mạnh mẽ đây là điều mà nhiều người luôn mơ ước và bây giờ dường như tất cả đã nằm trong tầm tay như để xác minh những gì mình nói lưu đông cường xua tay lập tức mấy người mặc giác mang đến mấy cái hộp đựng đầy đủ các loại thực phẩm trong đó có bánh mì mới nướng và hoa quả mặc dù đều là đồ ăn bình thường nhưng trong mắt hai ba trăm người vào lúc này không thể nghi ngờ là một món cao lương mỹ vị tuy nhiên bọn họ không cướp bóc mà xếp hàng nhận theo lệnh của lưu đông cường hiển nhiên đều đã quy thuận thiên thải bộ tộc trong trường hợp này nhất định phải tuân thủ quy tắc càng không cần phải nói đến lưu đông cường thể hiện ra thực lực cũng tuyệt đối không phải bọn họ có thể chống đỡ mọi người xếp hàng nhận đồ ăn người phát đồ ăn đều bận cúi đầu bận rộn lúc này lưu đông cường nghe thấy một giọng nói xin lỗi có nhiều người giống chúng tôi không lưu đông cường nhìn lên thì nhìn thấy một người đang cầm một miếng bánh mì và một miếng trái cây mà hắn ta vừa nhận được đối phương đưa ra câu hỏi nhưng vừa thấy người này thì con ngươi của lưu đông cường lập tức co rút lại cảm giác giống như một con cừu nghe thấy có người nói chuyện đột nhiên ngẩng đầu lên liền phát hiện một con hổ hung mảnh đang đứng trước mặt mình nhưng cảm giác đó chỉ trong chốc lát đã biến mất càng giống một loại ảo giác sau khi nhìn kỹ người trước mặt hắn không còn cảm giác đó nữa lưu đông cường lắc đầu bỏ đi cảm giác nực cười này ra sau đầu hiển nhiên vừa rồi chỉ là ảo giác mà thôi đối phương chỉ là một người bình thường làm sao có khả năng lay động tâm thần của mình có lẽ đầu óc hơi mệt mỏi do có nhiều việc xảy ra trong thời gian gần đây tuy nhiên trước câu hỏi của đối phương lưu đông cường lịch sự đáp lại yên tâm chúng ta có rất nhiều đồng bào số lượng ít nhất đã lên tới hai mươi nghìn người và vẫn đang tiếp tục tăng lên người có thể yên tâm đây là nhà mới của mình nếu như số may thậm chí có thể giống như ta thu được sức mạnh to lớn câu trả lời của lưu đông cường không chỉ dành cho người đặt câu hỏi mà còn dành cho những người khác những người khác cũng phải có câu hỏi tương tự quả nhiên sau khi hắn ta nói xong trên mặt rất nhiều người đều lộ ra hy vọng dù sao con người cũng là sinh vật quần cư khi có thêm người tự nhiên sẽ có cảm giác an toàn hơn nữa mặc dù ở hải sơn lĩnh này cũng có sương mù dày đặc nhưng sương mù ở đây mỏng hơn nhiều so với những nơi khác ít nhất bằng thị lực của người bình thường thì bọn họ có thể nhìn rõ vật một trăm mét cho nên môi trường sống đối với một số người ở đây cũng tương đối tốt trong đám đông người vừa đặt câu hỏi lặng lẽ đứng đó cắn một miếng thức ăn nhận được rồi lẩm bẩm thật sự chỉ là bánh mì nướng thôi kỳ lạ thật chẳng lẽ đám người thiên khải tộc kia thực sự tốt bụng như vậy sao không cần hỏi người hỏi câu hỏi vừa rồi là ngô minh với thủ đoạn của hắn ta có thể dễ dàng xâm nhập vào hai ba trăm người này đương nhiên ngô minh đã cố hết sức áp chế thực lực và linh lực của bản thân may mà thực lực của đối phương không đủ hắn không thể cảm nhận được sở dĩ trà trộn vào những người này vì ngô minh nghĩ đến một khả năng tích h y cũng vô tình bị thiên khải tộc tìm thấy sau đó mang về dù sao xem tình huống của nơi này bất kể là thiên khải tộc hay là quỷ hạm tộc tựa hồ cũng ở thu nạp nhân loại mặc dù không biết lý do là gì nhưng phải có mục đích của họ đã như vậy thì có thể tự mình điều tra bây giờ gặp phải thế lực của thiên khải tộc vậy sẽ bắt đầu với thiên khải tộc ngô minh cũng vứt bỏ đĩa bay và vũ khí mà hắn ta lấy được từ nô lệ của quỷ hạm tộc những thứ đó hắn ta không cách nào mang theo trên người hơn nữa ngô minh cũng thăm dò rõ ràng công dụng những khí cụ kia nói thật đối với hắn ta trợ giúp cũng không lớn ngoại trừ năng lực phi hành nhưng hiện tại ngô minh cũng không cần năng lực phi hành ngay cả những người mặc áo giáp cũng không thể nhận ra có thêm một người trong số những người họ đang hộ tống sau khi ăn một chút đồ ăn và nghỉ ngơi mọi người bắt đầu lên đường theo đội trưởng kiếm phong lưu đông cường giả thích họ phải gấp rút trở lại thiên khải thành phải vượt qua mấy rặng núi cách xa hơn năm mươi cây số có khi mất cả ngày đêm rõ ràng về độ cơ động thiên khải tộc thua kém rất nhiều so với quỹ hạm tộc về mặt công nghệ trên đường đi rất nhàm chán nhưng ngô minh có thể từ từ sắp xếp suy nghĩ của mình và nghĩ về tương lai trong quá trình đó anh còn phát hiện ra một điều thú vị trước đây anh không hề để ý đến áo giáp của đám người lưu đông cường chỉ nghĩ đó chỉ là những trang bị phòng thủ thông thường nhưng sau khi quan sát cẩn thận anh phát hiện ra có một luồng linh khí khá bí ẩn g i a trì trên áo giáp của họ dưới sự g i a trì của linh khí này khôi giáp nắm giữ sức phòng ngự hơn người tự nhiên không cần phải nói hơn nữa còn có thể nâng cao thực lực của bản thân con người nó giống như hạt tinh hạch nguyên lực của trùng nhân và nó giống như thuốc cường hóa của công ty tinh hà bộ giáp này cũng là một trang bị mạnh mẽ ngô minh tin rằng chỉ cần lưu đông cường mặc áo giáp thì sẽ không mất nhiều thời gian để chạy trở về áo giáp không chỉ giúp cải thiện khả năng phòng thủ và sức mạnh còn có tốc độ và sức bền đây cũng chính là do ngô minh trở thành phù sư trung cấp đồng thời sau khi mở rộng đệ nhất khí hải mới có thể nhận ra được đổi thành những người khác thì không thể điều tra rõ ràng như thế nói như vậy sức mạnh cốt lõi của thiên khải tộc nằm ở bộ giáp này nếu sử dụng sự hiểu biết trong nguyên khí thế giới thiên khải tộc am hiểu chính là sức mạnh phép thuật trong khi q u ỷ hạm tộc là sức mạnh công nghệ khoa học kỹ thuật sau khi băng qua hai t rặng núi trời đã sập tối nếu tính thời gian thì ít nhất cũng phải sáu giờ trôi qua bọn họ đã đi được hơn hai mươi km nghỉ ngơi tại chỗ so với người thường kiệt sức thở dốc đám người lưu đông cường không có chút nào mệt mỏi hiển nhiên là bởi vì trên người có áo giáp vào lúc này ngô minh cảm giác được điều gì đó anh lại nhìn lên phía xa ngay sau đó hơn chục bóng đen nhanh chóng tiếp cận đến một khoảng cách nhất định thì đám người lưu đông cường mới nhận ra lập tức hô to cẩn thận bọn chúng là nô lệ của quỹ hạm tộc chuẩn bị chiến đấu bao gồm lưu đông cường ở đó tổng cộng có mười bảy người mặc áo giáp đều tháo xuống thập tự nỏ trên lưng sau đó nhắm vũ khí về phía bóng đen đang bay nhanh chỉ chốc lát đối phương đã tới phía trước và người đầu tiên tấn công là những nô lệ của q u ỷ hạm tộc đang đứng trên đĩa bay những chiếc đĩa kim loại trên tay nhanh chóng phóng ra quan đạn tấn công các khôi giáp kỵ sĩ bên dưới ngay lập tức một trong số họ bị hơn chục tia bắn trúng trực tiếp bị văng xa cả chục mét sau đó bị đập mạnh vào đá tử vong ngay cả m ặ t áo giáp cũng khó có thể chống lại hơn chục công kích cùng lúc chưa kể ngô minh có thể cảm nhận được bộ giáp đối phương chứa linh khí kém hơn nhiều so với của lưu đông cường hiển nhiên áo giáp cũng được phân cấp vừa đối mặt đám người lưu đông cường đã bị tổn thất cung tên nỏ trong tay cũng bắn ra nhưng không trúng mục tiêu bởi vì tốc độ đĩa bay của nô lệ quỷ hạm tộc rất nhanh muốn bắn trúng bọn chúng rõ ràng là cực kỳ khó nhưng vào lúc này lưu đông cường quát mạnh một tiếng trút kiếm chém ra một đạo kiếm khí có thể nhìn thấy bằng mắt thường bắn ra trực tiếp quét trúng ba tên nô lệ một người trong đó càng thêm xui xẻo trực tiếp bị chém ngang song phương đều hòa nhau một một đội trưởng thật lợi hại Dứt sạch lũ cặn bã này mấy nhân loại kỵ sĩ r ố n g to đồng thời họ lao về phía hai người nô lệ đã ngã xuống khác trong nháy mắt hai bên đã bị thương vong hai ba trăm người bình thường đều s ử n g sờ khi nhìn thấy cảnh tượng này vội vàng tránh ra vì sợ bị cuốn vào trong đó ngô minh nhạy cảm phát hiện đám người lưu đông cường dường như không hề sợ hãi cũng không kỳ quái đánh giá thiên khải tộc và quỷ hạm tộc là thường thường phát sinh loại tranh đấu này chính là quen thuộc thành tự nhiên tất nhiên không biết ai thắng ai thua trong trận chiến này ban đầu hắn ta muốn nhân cơ hội đến thiên khải thành nếu đám người lưu đông cường bị g i ế t thì chẳng phải là kế hoạch trở thành vô ích sao hơn nữa cũng không biết đám quỷ hạm tộc kia muốn làm gì nếu như là đến giết người vậy mình nói không chừng phải ra tay rồi chỉ trong vài phút trận chiến giữa hai bên đã chuyển biến trạng thái xấu nô lệ của q u ỷ hạm tộc có lợi thế về vũ khí và tốc độ nhưng nếu như chỉ là đơn độc một người công kích thì không thể hoàn toàn xuyên thủng áo giáp của lưu đông cường trong khi đám người lưu đông cường còn lại đánh đâu chắc đấy dựa vào lưu đông cường có kiếm phong cường hãn mỗi một lần đều có thể quét rớt hai người nô lệ mà sau khi rơi xuống đất thì sức chiến đấu của người nô lệ rõ ràng s o kỵ sĩ nhân loại phải kém hơn một đoạn chỉ tiếc nơi này chỉ có lưu đông cường là một mảnh nhân cho nên hai bên lực lượng ngang nhau hai phe đều có tử thương đúng lúc này một bóng người to lớn khác từ trên trời bay xuống tầm ầm rơi xuống đất ngô minh nhìn mà toát mồ hôi hột cho đám người lưu đông cường bởi vì lần này là một tên linh đô thiết bị nhân lúc trước ngô minh đã phải đối phó với thiết bị nhân rất vất vả với thực lực của đám người lưu đông cường thì chắc chắn không phải là đối thủ của thiết bị nhân kết quả đúng như ngô minh dự đoán ngay lúc thiết bị nhân xuất hiện hai kỵ sĩ nhân loại lập tức bị giết ngay cả áo giáp trên người cũng không thể bảo vệ được ngay sau đó thiết bị nhân lao về phía lưu đông cường định một đao giết chết hắn ta ngô minh cao mày hắn ta nhanh chóng nhặt một tảng đá rót một luồng linh lực vào trong đó rồi đột ngột bắn ra với sức mạnh ngón tay của ngô minh kết hợp với viên đá được truyền linh lực sức công phá này đã ngang với đạn súng bắn tỉa hơn nữa còn là loại có cỡ nòng lớn nhìn thấy định đánh vào cánh tay của lưu đông cường bị một hòn đá đập vào lập tức thay đổi quỹ đạo thiếu chút nữa sượt qua da đầu của lưu đông cường người sau như nhặt trở về một c á i mạng lưu đông cường mặc dù không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng hắn vẫn c h ấ p lấy thời cơ trường kiếm trong tay đột nhiên chém tới chém vào thân thể thiết bị nhân hoành lưỡi kiếm mạnh mẽ mang theo kiếm phong tạo ra sức công phá khủng bố trực tiếp chặt đứt một cánh tay của thiết bị nhân nhưng ngô minh biết rằng kiểu tấn công này hoàn toàn không làm bị thương cho thiết bị nhân đây mới là chỗ thiết bị nhân rất khó đối phó rõ ràng lưu đông cường không phải là đối thủ của thiết bị nhân nếu có thể cứu hắn một lần muốn tiếp tục cứu người cũng chỉ có thể tự mình động thủ nếu như vậy thì kế hoạch lẻn vào thiên khải thành điều tra liền ngâm nước nóng ngay lúc ngô minh do dự trên không trung đột nhiên rơi xuống một tia sáng sau đó trên mặt đất khắc một dấu hình tròn kỳ lạ đồng thời một bóng người to lớn rơi xuống người bình thường có thể đạt tới hai thước được coi là người khổng lồ nhỏ người này cao ba thước mặc một bộ cơ giáp toàn thân vững vàng hơn trong tay cầm một cây trường m â u tản ra q u a n g mang đây là n g ô minh đồng tử co r ụ t lại trong lòng anh đã đoán được nhất thời thu liễm hơi thở làm cho không nghe được nếu đoán đúng người mặc giáp bất ngờ từ trên trời rơi xuống này chính là thiên khải tộc một trong bảy đại linh tộc thiên khải kỵ sĩ chủ thượng vài tên kỵ sĩ nhân loại bị thương lập tức cúi đầu thiên khải kỵ sĩ bước ra một bước Cả người thiết bị nhân muốn né tránh nhưng còn chậm một bước trực tiếp bị ngọn giáo dài bốn thước đâm xuyên qua hồn hỏa hồn hỏa vốn là linh hỏa sau khi bị trường mâu đâm thủng lập tức tắt ngúng sau đó cả người thiết bị nhân ngã xuống đất vỡ tan thành từng mảnh thấy vậy một số nô lệ còn lại sợ hết hồn lập tức điều khiển đĩa bay chạy trốn nhưng thiên khải kỵ sĩ đã chỉ mũi giáo vào lập tức bắn ra một tia sét từ mũi giáo đánh chết một tên nô lệ ngay lập tức điện lưu lan truyền lần thứ hai thứ ba cho đến khi lan truyền qua tất cả các nô lệ dưới sức mạnh của lôi điện những nô lệ đó trực tiếp bị giết chết dòng điện cực mạnh đốt cháy họ thành t h a n cốc thậm chí từ xa có thể ngửi thấy mùi than cốc cây nồng ngay khi thiên khải kỵ sĩ này xuất hiện liền thể hiện ra sức chiến đấu cực kỳ cường hãn giết chết tất cả kẻ địch chỉ trong vài giây ngay cả ngô minh cũng phải choáng váng xem thực lực thiên khải kỵ sĩ này đã tiếp cận tiêu chuẩn sinh vật cấp bảy trường mâu trong tay càng thêm hung hãn vậy mà có thể phóng thích lôi điện lưu đông cường và các kỵ sĩ nhân loại khác đã quỳ trên mặt đất những người bình thường đó thì không bởi vì bọn họ đều sợ hãi họ chưa bao giờ thấy một trận chiến như vậy trước đây đây căn bản không phải là sức mạnh mà loài người có khả năng nắm giữ sau khi giết chết đối phương ngô minh vốn tưởng thiên khải kỵ sĩ sẽ nói vài câu nhưng điều khiến ngô minh kinh ngạc chính là đối phương hoàn toàn không thèm để ý tới bọn họ ngay cả đám người lưu đông cường cũng vậy một phần hào quang gợn sóng thấp người hắn sau đó hóa thành một đạo hào quang chói lòa bay đi mặc dù đối phương không nói gì nhưng ngô minh vẫn nhìn ra một m ộ t í t môn đạo ngô minh nhìn thấy k i n h thường loại k i n h thường cao cao tại thượng k i n h thường nói chuyện với sinh vật cấp thấp thậm chí cũng không thèm nhìn một chút điều này khiến ngô minh cảm thấy rất kỳ quái có vẻ như thái độ của thiên khải kỵ sĩ này đối với nhân loại cũng thật bình thường giống như các linh tộc khác cũng giống như vệ linh tộc họ chỉ coi con người là công cụ và sinh vật thấp kém hôm nay thiên khải kỵ sĩ này cho ngô minh cùng một cảm giác đó là đối phương căn bản xem thường nhân loại không coi con người là quan hệ bình thường chút nào thậm chí hắn ta còn không thèm biến con người thành nô lệ của mình thế nhưng giải thích thế nào về đám người lưu đông cường những kỵ sĩ nhân loại này nếu thiên khải tộc kiêu ngạo như thế tại sao họ tiếp tục thu nạp và thậm chí cứu nhân loại điều này thực sự không hợp lý lại càng có chút tự mâu thuẫn tất nhiên ngô minh sẽ không hỏi lưu đông cường về vấn đề này hắn ta tin tất cả các câu trả lời sẽ được tiết lộ sau khi đến cái gọi là thiên khải thành mà trên thực tế cũng không mất nhiều thời gian trong hành trình tiếp theo ngô minh đã nghe được cuộc trò chuyện của đám người lưu đông cường trong lòng anh đã có chút hiểu rõ đám người lưu đông cường rõ ràng cũng thấy thiên khải kỵ sĩ không coi trọng họ nhưng địa vị của đối phương là có tự nhiên họ không dám trực tiếp thể hiện sự không hài lòng của mình nhưng sau lưng họ nói điều gì đó thì cũng chẳng ai quan tâm ngô minh cố tình đi không xa đám người lưu đông cường đem thính lực phát huy đến mức tận cùng để nghe lỏng được được đại đều được nghe xem mức một chút, câu nói như thế này chỉ có thể âm thầm nói một thính phát tận trò thượng thường ta rất chút, thế thể chút, trở thánh thể ta. huy chuyện họ. Chủ như nhân chúng nhiều. Nhỏ như chỉ nhưng khi không không nhân không cùng lỏng vẫn giọng nói này nói cũng nói bằng ngay nữ chúng lực là loại cuộc của câu có cả cứu sau vậy, ra, về nói trắng ra chúng ta chỉ có thể sống sót với sự trợ giúp từ sức mạnh của thiên khải tộc nếu không có thánh nữ đại nhân làm sao chúng ta có cơ hội có được môi trường sống hiện tại đây là thứ mà thánh nữ đại nhân tranh thủ từ chủ thượng chúng ta không được bất kính với chủ thượng bằng không chính là liên lụy thánh nữ đại nhân ta biết nhưng cảm giác này vẫn có chút khó chịu trong lòng ta chủ nhân chỉ có thánh nữ đại nhân chỉ có cô ấy coi chúng ta là con người tất nhiên thánh nữ đại nhân vốn dĩ là một con người nếu không có cô ấy chủ thượng nhất định sẽ không xây dựng thiên khải thành nhưng ta nghe nói quỷ hạm tộc cũng là vì chúng ta cho nên bọn chúng cũng tuyển phàm nhân làm nô lệ cho bọn chúng điều động trong thế giới này con người chúng ta đã trở thành bia đỡ đạn được rồi đừng nói lung tung sau này cũng đừng thảo luận về chủ đề này cẩn thận người khác nghe thấy một khi lọc vào tai chủ thượng chúng ta có bao nhiêu đầu cũng không đủ đâu nghe những người này nói chuyện với nhau trong lòng ngô minh chậm rãi sắp xếp ra một kết quả đó là việc c h ư mộ nhân loại thậm chí thành lập thiên khải thành hoàn toàn không phải là ý định của thiên khải tộc chân chính chủ đạo tất cả những thứ này là người khác hẳn là thánh nữ mà đám người lưu đông cường nói tới nhưng thánh nữ này là gì ngô minh không biết nếu thánh nữ là con người làm sao thiên khải tộc vốn coi con người là sinh vật cấp thấp lại có thể nghe lời cô và thậm chí còn cho cô những quyền lớn như vậy điều này thực sự không hợp lý hành trình tiếp theo không có phiền phức gì nữa sau khi ngủ bên ngoài một đêm sáng sớm hôm sau khi vượt qua một t rặng núi cuối cùng có thể thấy trong thung lũng phía xa xa có một thành phố khá tráng lệ tuy thô sơ nhưng cũng đã t ư ơ n g tất điều quan trọng nhất là trong thung lũng này không có sương mù dày đặc mang đến cho người ta cảm giác đột nhiên được khai sáng nhìn thấy cảnh tượng này trong đôi mắt những người khác cũng lộ ra hy vọng trải nghiệm trong khoảng thời gian này gần như khiến họ rơi vào tuyệt vọng có lẽ lần này là sự khởi đầu của một cuộc sống mới bước vào thung lũng có thể cảm nhận được làn gió ấm áp phả vào mặt xung quanh là nhiều loại cây cỏ khác nhau hoa và thực vật và thậm chí một số loại thực vật kỳ lạ giống như lúa mạch cách không xa thành phố được chất đống bằng đá và gỗ khổng lồ tạo thành một vòng tròn bên trong là đủ loại tòa nhà và lều bằng gỗ tất cả những gì có thể thấy là con người và có rất nhiều kỵ sĩ nhân loại mặc áo giáp như lưu đông cường những người vừa đến thiên khải thành này không thể vào trực tiếp mà phải đăng ký từng người một ở bên ngoài có thể thấy những người quản lý thiên khải thành này vẫn có năng lực nhất định ngô minh nhận thấy những người mới đến không chỉ cần ghi lại một số thông tin như tên mà còn phải làm một bài kiểm tra khá thú vị phía trước có một dãy đá cao bốn người rưỡi trên mỗi phiến đá là một thanh kiếm mỗi một thanh kiếm đều rực rỡ nhưng cường độ ánh sáng được chia thành bốn tốc độ từ yếu đến mạnh sau khi mỗi người mới đăng ký phải tiến về phía trước và cố gắng rút kiếm của mình điều này khiến ngô minh thích thú lưu đông cường lúc này mới giải thích mọi người bốn thanh kiếm trong đá này là khảo nghiệm nếu có người có thể rút ra những thanh kiếm bên trên dù chỉ là một thì cũng có thể trở thành kỵ sĩ như ta thu được sức mạnh to lớn các ngươi có thể bảo vệ bản thân gia đình các ngươi và toàn bộ thiên khải thành của chúng ta sau lời giải thích này tất cả mọi người đều hiểu đây tương đương với một cuộc khảo nghiệm kiểm tra tiềm năng của con người khoảng cách rất xa ngô minh cũng có thể cảm nhận được linh khí bên trên nếu như có thể rút một thanh kiếm bên trong ra liền nói rõ người này có tiềm lực rất lớn có tiềm lực liền mang ý nghĩa có chỗ tăng lên rõ ràng thông qua phương pháp này có thể tìm thấy một số con người mạnh mẽ giống như lưu đông cường ngô minh cũng rất có hứng thú với thanh kiếm trong đá này ngô minh cũng đã phân tích kỹ càng nếu như t í c h h y cũng bị đưa tới đây vậy thì chắc là ở chỗ này nhưng ở đây có hơn hai mươi nghìn người muốn trong khoảng thời gian ngắn tìm được cô ta sợ là không dễ dàng như vậy nếu như chỉ là thân phận người bình thường thế tất sẽ bị hạn chế nhưng nếu giống như lưu đông cường thì tình hình hẳn sẽ tốt hơn rất nhiều ngoài ra ngô minh cũng muốn biết về những khôi giáp cổ quái kia vì vậy sau khi nhìn thấy thanh kiếm trong cuộc thử nghiệm bằng đá ngô minh đã quyết định trong lòng rút thanh kiếm ra và thu được thân phận đặc biệt hai ba trăm người mới đến xếp hàng thành thật đăng ký trước rồi mới đi thi tất nhiên đa số họ không rút được bốn thanh kiếm trên đá mặc dù ai cũng biết miễn là có thể rút được thanh kiếm nào trong số bốn thanh kiếm đó thì bọn họ cũng có thể thăng chức rất nhanh và địa vị của họ quyết định khác nhau nhưng thực tế lại phủ phàng thanh kiếm bằng đá có gia t r ị linh khí cho dù là thanh kiếm yếu nhất cũng không thể đơn giản rút ra bằng mang lực đây là đối với năng lực cảm ứng linh khí cùng khí lực không quan hệ mặc dù là một đại hán thân thể cường tráng nếu không cảm nhận được linh khí thì không thể rút ra ngược lại một người phụ nữ yếu đuối có thể rút một trong những thanh kiếm ra nếu cô ấy có thể cảm nhận được linh k h í đây là mấu chốt của bài kiểm tra thanh kiếm trong đá thật không may ngô minh là người duy nhất thực sự có thể nhìn thấu điều này những người khác đều tỏ thái độ muốn thử nhưng toàn bộ người phía trước đều thất bại tan tác mà quay trở về tất cả mọi người đều hoài nghi bốn thanh kiếm được hàng vào đá và không thể rút ra một người đàn ông trung niên khoảng bốn mươi bước tới và rút một thanh kiếm ra lúc này tất cả mọi người đều là kinh ngạc thốt lên một tiếng trong mắt hiện lên ước ao và ghen t ị người đàn ông trung niên hoàn toàn không ngờ tới điều này hắn đương nhiên khá cao hứng đám người lưu đông cường nói rõ là người có thể rút kiếm trong đá thì sẽ được thêm vào đãi ngộ còn có thể đạt được sức mạnh to lớn ai mà không muốn đạt được sức mạnh lớn trong những ngày này có người thứ nhất sẽ có người thứ hai dưới sự háo hức của mọi người muốn thử chẳng bao lâu nữa có một người khác rút kiếm thành công lần này là một thiếu nữ cô ta bất quá chỉ hai mươi bảy hai mươi tám tuổi còn mang theo đứa con gái ba bốn tuổi sau khi rút kiếm thành công cô ta đã khóc trưng trức khi tai họa ập đến thì chồng cô ta chết để cứu cô ta và đứa con cô ta chỉ còn một mình với đứa con gái đã phải chịu bao nhiêu đau khổ và bị bao nhiêu người coi thường nhưng cô ấy vẫn sống sót bây giờ cô ấy đã rút thanh kiếm trong đá thành công và số phận của cô ấy sẽ thay đổi trong tương lai những kẻ đã bắt nạt cô ấy và nhìn t r ộ n cơ thể cô ấy sẽ không còn dám nghĩ đến cô ấy nữa bởi vì rút được thanh kiếm trong đá tượng trưng cho quyền lực và trong thời đại này quyền lực là tất cả những người còn lại bước tới thử từng người một những người rút kiếm thành công tự nhiên vô cùng phấn khích như thể trúng vé số trong khi những người không rút kiếm được thì chán nản vẻ mặt q uể oải ủ rũ cục đuôi dù sao thì bài kiểm tra này quyết định vận mệnh tương lai của họ nói chung một trong bảy hoặc tám người sẽ có thể rút kiếm thành công tỷ lệ này được coi là chấp nhận được cuối cùng đến lượt ngô minh anh lần đầu tiên ghi tên vào sổ đăng ký lúc này không cần dùng tên giả sau đó ngô minh cũng như những người khác đi về phía bốn thanh kiếm trong đá ngô minh vừa rồi đã thấy hầu như tất cả mọi người đều chọn thanh kiếm đầu tiên trong đá bởi vì thanh kiếm trong đá có ít linh khí bám vào nhất và nó cũng dễ rút ra nhất nếu coi đây là thanh kiếm đầu tiên thì những thanh kiếm số hai số ba và số bốn trong đá chắc chắn khó rút ra hơn những thanh kiếm khác và quy tắc này cũng đã được giải thích vì vậy hầu hết những người rút kiếm trong đá chỉ rút số một tất nhiên có một số người rút kiếm thành công thì rút tiếp những thanh kiếm phía sau có bốn người rút kiếm trong đá số hai và chỉ có một người rút kiếm ở đá số ba và người này cũng được coi là mục tiêu huấn luyện trọng điểm h i ể ngô minh liếc nhìn bốn thanh kiếm trong đá rồi đi thẳng đến thanh kiếm trong đá thứ tư hành động của anh lập tức thu hút sự chú ý của mọi người nhưng hầu hết mọi người đều cho rằng ngô minh nói như rồng leo làm như mèo mửa cũng có người lựa chọn rút thanh kiếm trong đá số bốn trước đó nhưng không thành công người rút kiếm trong đá số ba cũng đã thử một lần nhưng cũng không thành công điều này cho mọi người cảm giác kiếm trong đá số bốn sợ rằng không thể rút ra được cho dù có thể rút ra hẳn là người rất tài giỏi loại người này không nên ở cùng bọn họ ít nhất không phải người trẻ tuổi trước mặt bọn họ đây là suy nghĩ của hầu hết mọi người tất nhiên sẽ không nói ra nhưng tất nhiên ánh mắt của họ đã đầy vẻ k i n h bỉ và coi thường ngô minh đi thẳng đến thanh kiếm trong đá số bốn điều này rõ ràng đã thu hút sự chú ý của lưu đông cường và một số kỵ sĩ nhân loại khác nhưng họ cũng m i ễ n cười và lắc đầu từ khi bắt đầu thì thanh kiếm trong đá số bốn thì không ai có thể rút ra được tức là cho đến nay đã có hơn hai mươi nghìn người ở thiên khải thành thử hết nhưng chưa ai thành công như vậy người trẻ tuổi này dựa vào cái gì có thể rút ra không nói đến những người bình thường ngay cả đám người lưu đông cường cũng không lạc quan dưới cái loại ánh mắt này người bình thường từ lâu đã không chịu nổi áp lực có thể lựa chọn những thanh kiếm trong đá khác nhưng ngô minh tâm tư đã cứng như sắc vậy thì làm sao có thể quan tâm đến ánh mắt của người khác ngô minh nghe c h u y ệ n trên tv audio cv có mục đích của mình vì vậy hắn ta bước tới không chút do dự sau đó hắn ta không rút chui kiếm bằng cả hai tay như những người khác mà cầm thanh kiếm bằng một tay rồi nhẹ nhàng rút nó ra trong phút chốc quai hàm của những người xung quanh rơi xuống đất ngay cả người ở phía xa cũng vô cùng im lặng có thể nghe thấy cả kim rơi kiếm trong đá số bốn nghe nói không ai có thể kéo nó ra được nhưng hôm nay nó đã bị ai đó lôi ra không chỉ vậy động tác rút kiếm của người này vẫn diễn ra lại ung dung như vậy ngô minh nhìn xung quanh sau đó giả bộ thất thần sau đó giơ kiếm trong tay đá ra biểu thị mình đã rút ra được rồi nói thật điều này thực sự không khó đối với ngô minh nồng độ linh khí trên thanh kiếm ở viên đá thứ tư rất cao chỉ những người có cộng hưởng mạnh mẽ giữa cơ thể và linh khí mới có thể trung hòa linh khí thậm chí vận dụng linh khí này ngô minh hiện đã mở ra đệ nhất khí hải với tư cách là một phụ sư trung cấp thực sự không khó để làm điều này tuy nhiên động tác này khiến người khác kinh ngạc khi có người định thần lại thì ánh mắt nhìn ngô minh đã khác hẳn lúc bắt đầu họ chỉ coi ngô minh như một kẻ ngốc bởi vì không ai tin rằng hắn ta có thể rút thanh kiếm trong đá số bốn ra nhưng khi hắn ta thực sự rút ra được thì không ai dám dùng loại ánh mắt đó nữa bởi vì họ biết người rút được thanh kiếm trong đá số bốn nhất định sẽ trở thành cao thủ ở đây giống như lưu đông cường lúc đầu hắn chỉ rút ra kiếm trong đá số hai nhưng hiện tại đã là đội trưởng lĩnh n g ộ lực lượng cường đại thậm chí có thể dùng trường kiếm để thi triển kiếm phong từ một điểm này liền biết người rút ra kiếm trong đá số bốn nhất định sẽ có địa vị cao hơn lưu đông cường ai dám coi thường một người như vậy trong đó có rất nhiều nữ nhân trong ánh mắt càng là lộ ra một tia nóng rực thời đại này không không nhiều thứ phụ nữ có thể dựa vào. Nếu bản thân không mạnh thì chỉ có thể dựa vào sắc đẹp và thân hình. thì phải phải nữ Nếu bản Nếu muốn bán thì phải bán được giá tốt. Đối tượng để bán cũng giá có có có sắc được Đối tốt. tốt. đẹp để dựa dựa vào. vào và rõ ràng ngô minh người đã rút ra thanh kiếm trong đá số bốn đã trở thành mục tiêu của bọn họ đặc biệt ngô minh còn trẻ và đẹp trai nhiều phụ nữ trẻ cảm thấy mình đang ở trong tình trạng tốt đã bắt đầu nghĩ cách leo lên mối quan hệ với người mới nổi này tốt nhất là trực tiếp có thể bắt được vào lúc này một số kỵ sĩ nhân loại phụ trách thử nghiệm kiếm trong đá trông có vẻ kinh ngạc sau đó đến chỗ ngô minh và nói thưa ngài xin hãy đi cùng tôi những người khác cần phải xếp hàng để vào nhưng ngô minh đã có người chuyên dẫn đường hơn nửa thái độ của đối phương với ngô minh đã quay ngoắt một trăm tám mươi độ vô cùng tôn trọng lần này t r ê n lệch liền hiển hiện ra ngô minh cũng không nói nhiều trực tiếp đi theo những kỵ sĩ này vào thiên khải thành còn những người đứng sau ngô minh những người chưa được kiểm tra đã háo hức muốn thử một thời gian họ tự hỏi mình không kém ngô minh bao nhiêu nếu đối phương đã có thể rút thanh kiếm trong đá số bốn tại sao không họ không thể vì vậy những người phía sau đã chọn thanh kiếm trong đá số bốn lần đầu tiên thật không may không ai có thể rút nó ra cho đến khi người cuối cùng được kiểm tra tuy nhiên một số người có thể rút thanh kiếm trong đá phía trước điều này đã đủ khiến bọn họ hoan hô nhảy nhót không ai ngu ngốc Kẻ kiếm kể nào quyền có thể rút kiếm thì bất hay địa vị lại ự c cách khác sẽ nới rộng khoảng cách với người khác và trở thành nhân thượng nhân. với trở và l nói ngô minh sau khi được đưa vào một c ă n lều khá lớn một vài kỵ sĩ nhân loại còn lại liền rời đi và trong c ă n lều này những người đã rút thanh kiếm trong đá ra đều đang đợi ở đây tổng cộng hơn hai mươi cá nhân những người này đều là đứng ở nơi đó thần sắc nghiêm túc không dám lộn xộn ngô minh nhìn xung quanh một hồi c ă n lều trống không xung quanh chỉ có mấy giá đựng vũ khí và giá để trang bị mặt đất trải cỏ khô so với bên ngoài tốt hơn nhiều đợi một lúc lại có thêm vài người tới nữa hẳn là những người vượt qua bài kiểm tra sau đó tính nhân số đã vượt qua ba mươi người vài người mặc áo giáp bước vào người đầu tiên rõ ràng là rất mạnh chỉ cần loại khí tức đó đã đạt tới tiêu chuẩn của sinh vật cấp bốn điều này khiến cho ngô minh rất kinh ngạc có thể thấy người này hẳn là một người bình thường trước đây thế nhưng lại có thể tăng lên nhiều như vậy thật sự là có chút không thể tưởng tượng được mọi người trước hết các ngươi được chào đón gia nhập thiên khải thành và trở thành một người trong chúng ta ở đây có đủ lương thực và nơi an toàn để sinh sống tất nhiên các ngươi cũng cần cố gắng hết sức để trung thành với thiên khải tộc và thánh nữ ở đây cũng có quy định nếu ai vi phạm sẽ bị t rút quyền cư trú nếu nghiêm trọng thì xử phạt theo quy định người này biểu tình nghiêm túc không giận tự uy những người mới đến ở đối diện đều căng thẳng trong lòng bồn chồn sau khi liếc mắt nhìn bọn họ một chút nam nhân nói tiếp các ngươi khác với những người khác đều đã vượt qua khảo nghiệm kiếm trong đá các ngươi có thể nhận được chúc phúc của thiên khải tộc có được sức mạnh to lớn nhưng hãy nhớ kỹ sức mạnh và vinh quang này là những gì thánh nữ yêu cầu cho chúng ta vì vậy dù trong hoàn cảnh nào chúng ta cũng phải tuân theo mệnh lệnh của thánh nữ một cách vô điều kiện nếu thánh nữ yêu cầu chúng ta chết chúng ta cũng phải chấp hành một cách vô điều kiện lại là thánh nữ ngô minh rất tò mò nguồn gốc của thánh nữ này là gì thiên khải tộc rõ ràng là không thân thiện với con người nhưng thánh nữ này lại có thể dùng sức mạnh của thiên khải tộc để tập hợp nhiều nhân loại như vậy rõ ràng là nàng có thủ đoạn của mình hơn nữa vừa rồi người này nói chuyện rõ ràng có ẩn ý trong lời nói mọi việc đều tuân theo mệnh lệnh của thánh nữ nói như vậy thánh nữ mới là thủ lĩnh thực sự của bọn họ đối với thiên khải tộc Bọn họ chỉ là chủ thượng trên danh nghĩa, con người ở đây không hề ngu ngốc, chỉ chủ hề là tốt ai đối ở đây xử vừa nói một vài kỵ sĩ nhân loại từ bên ngoài bước vào họ bước vào với một chiếc hộp gỗ dài sau đó đặt chiếc hộp gỗ xuống và mở nó ra có một thanh trường kiếm bên trong và điều kỳ lạ là thanh trường kiếm này bay lên rất nhanh và treo lơ lửng trên đầu mọi người đây là thanh kiếm của lòng trung thành chúng ta cũng có kẻ thù ở thiên khải thành vì vậy mọi tân binh phải được kiểm tra nghiêm ngặt để tránh bị gián điệp trà trộn vào thanh kiếm của lòng trung thành có thể kiểm tra trái tim và ý thức của các ngươi ngay cả khi đó là một lớp ngụy trang lợi hại thì không ai có thể che giấu được sự soi mói của trung thành chi kiếm một khi các ngươi bị phát hiện kẻ có ý đồ xấu hoặc kẻ có mục đích khác trung thành chi kiếm sẽ đâm thấu tim người đó vì vậy nếu giữa các ngươi có gián điệp và địch nhân tốt nhất ngươi nên đứng ra ngay bây giờ kỵ sĩ nhân loại quét mắt sắc lẹm nhưng không ai trong số hơn ba mươi người trong lều đứng dậy tốt lắm bắt đầu đi vừa dứt lời trung thành chi kiếm có thể tự bay nhanh chóng bay tới người thứ nhất từ trong kiếm nổi lên một đạo hào quang bao phủ người đó ngô minh nhìn cảnh này thì vô cùng kinh hãi nguyên bản ngô minh cảm thấy nếu như thiên khải thành giống trống cua chiên thu nạp nhân thủ như vậy nhất định sẽ có người có ý đồ xấu bất quá hiện tại xem ra nhân gia sớm đã có đối sách trung thành chi kiếm thực sự quá huyền diệu những kẻ có thù với thiên khải thành chắc chắn sẽ không vào cuộc còn bản thân mình thì sao hắn ta còn có mục đích khác nhưng ngô minh cũng không sợ nói đến khống chế thần thức có thể nói ngô minh đã ở cấp độ một thiên sư tạo ra ý thức thể giả sau đó truyền vào khao k h ắ c thuần khiết và sùng bái thiên khải thành và đặt các cảm xúc và ý thức khác bị ẩn đi điều này ngô minh vẫn có thể làm được giờ phút này trung thành chi kiếm đã nhanh chóng kiểm tra hơn chục người không lâu nữa sẽ đến lượt ngô minh ngô minh cũng vội vàng vận động ý thức thể nhanh chóng tạo ra ảo ảnh lúc này bên cạnh có tiếng hét vang lên một thanh niên khóe miệng phun ra máu tươi nhìn chằm chằm hắn ta ngực đã bị trung thành chi kiếm đâm xuyên qua cảnh này trực tiếp làm cho người khác sợ đến mức mặt không có chút máu nhưng bọn họ đã được nhắc nhở từ trước người này bị đâm chết vì không vượt qua được bài kiểm tra của thanh kiếm về lòng trung thành và có lòng thù địch rõ ràng người chết này là một tên gián điệp muốn lẻn vào kéo ra ngoài khuôn mặt của kỵ sĩ nhân loại trầm xuống lên tiếng nói lập tức có người tiến vào và khiêng thi thể ra ngoài và bài kiểm tra vẫn tiếp tục hãy nhớ kỹ nếu ngươi là người cởi mở và không có nhị tâm thanh kiếm của lòng trung thành sẽ không bao giờ làm gì ngươi nhìn thấy vẻ kinh hoàng trên khuôn mặt của mọi người kỵ sĩ nhân loại kịp thời nói quả nhiên những người trong lòng không có quỷ tự nhiên bình tĩnh trở lại kẻ nào thực sự nuôi ý đồ xấu xa thì giống như rơi vào địa ngục ngay sau đó một người sắc mặt dữ tợn tru lên hướng ra phía ngoài bỏ chạy hình như trong lòng có quỷ nên không dám nhận thử thách nhưng chưa kịp chạy thoát ra khỏi lều thì đã bị một kỵ sĩ chém đầu của hắn chẳng mấy chốc trung thành chi kiếm đã đến trước mặt ngô minh anh đã chuẩn bị sẵn nên sắc mặt vẫn bình tĩnh chẳng mấy chốc ánh sáng từ thanh kiếm đã bao phủ lấy h ắ n ta Lúc này, ngô minh cảm thấy trên thân kiếm dường như có một cổ ý thức theo dõi tâm trí của mình chỉ là đối phương chỉ có thể nhìn thấy ảo ảnh do ngô minh tạo ra một lúc sau v ầ n sáng biến mất trung thành chi kiếm bay tới người bên cạnh ngô minh trong lòng thầm thở vào nhẹ nhõm rõ ràng ảo ảnh do ngô minh tạo ra trong ý thức đã lừa gạt được trung thành chi kiếm đương nhiên còn có một khả năng khác ngô minh đến đây không có mục đích gì cũng không có thù địch gì với thiên khải thành cho nên trung thành chi kiếm không có công kích những người còn lại cũng đã vượt qua bài kiểm tra và tất cả mọi người tự nhiên vui vẻ và vào lúc này những kỵ sĩ nhân loại xung quanh thật sự mỉm cười và chấp nhận những người mới đến này bởi vì những người vượt qua bài kiểm tra của thanh kiếm lòng trung thành nhất định sẽ không phải là địch nhân biết điều này là đủ rồi bây giờ chúng ta là một gia đình kỵ sĩ nhân loại tiến lên vỗ vai ngô minh sau đó nói ngươi tên là ngô minh đúng không ta nghe nói ngươi đã rút ra thanh kiếm trong đá số bốn g â y gớm thật lấy thiên phú của ngươi sợ là sau này ngươi trở thành thủ trưởng của ta ngô minh m i ễ n cười có thể thấy sau cuộc thử kiếm lòng trung thành nụ cười của những người này đều rất chân thành không có một chút giả dối hiển nhiên bọn họ coi mình như người một nhà ngươi tên gì không thể không nói ngô minh đối người trước mặt chân thành này cũng có hứng thú vừa rồi anh phát hiện đối phương quyết đoán giết người nhưng lúc này lại là hoàn toàn khác mở rộng l ò n g chân thành khiến người khác cảm thấy rất dễ mến lý hạo thanh cứ gọi ta là lão lý đi lý hạo thanh cười nói hắn rõ ràng rất nhiệt tình đối với ngô minh nhưng bởi vì ngô minh là người duy nhất rút ra thanh kiếm trong đá số bốn không bao lâu nữa ngô minh sẽ trở thành thủ trưởng của hắn ta ngay cả trong thiên khải thành này ngoại trừ thánh nữ chính là người mạnh nhất lý hạo thanh không nghi ngờ gì về điều này vậy ta sẽ gọi ngươi là lão lý ngô minh không phải nhân loại làm ra vẻ anh rất đơn giản nếu bạn đối xử tốt với anh anh sẽ đối xử tốt với bạn chân thành đổi chân thành hơn nữa nhìn này lý hạo thanh địa vị nên không thấp chính mình vừa vặn muốn tìm người nên cũng có thể nhờ hắn giúp đỡ ngay lập tức ngô minh nói tiếp ta có chuyện muốn làm phiền ngươi sau này chúng ta sẽ là một gia đình còn nói gì mà phiền toái với không phiền toái nói đi chuyện gì lý hạo thanh bật cười ta có một người bạn đã thất tán trước đây ta người nào cố tình khai báo tên giả sẽ không vượt qua được khảo nghiệm cho nên đừng lo lắng chỉ cần ngươi cho ta một cái tên chỉ cần bằng hữu của ngươi ở đây thì ta nhất định có thể tìm được cho ngươi lý hạo thanh lúc này vỗ ngực trấn an ngô minh đã nghe thấy vậy cũng mừng thầm vì trước đó đã không báo tên giả nhưng theo những gì đối phương nói nếu tích h y được mang đến đây thì sẽ dễ xử lý tên nhất định sẽ được đăng ký đương nhiên không khó để tìm được cô ấy tiền đề là cô ấy đang ở đây ngô minh ngay lập tức nói tên của tích h y cho lý hạo thanh và người sau đó đã nhớ ra hắn nói một lát nữa ta sẽ an bài người đi kiếm chút nữa thánh nữ sẽ tiếp kiến các ngươi sau đó sẽ phải trải qua huấn luyện đi lấy khô i giáp của mình đi đến lúc ngươi được cấp một vị trí chính thức và địa vị rồi về sau phải trông cậy vào ngươi chiếu cố thôi lý hạo thanh cười nói quả nhiên ngô minh rút ra kiếm trong đá số bốn có thể nói là người đầu tiên trong số hai mươi nghìn người dùng đầu ngón chân nghỉ cũng biết sau này địa vị sẽ không thấp lý hạo thanh nói dựa vào ngô minh chiếu cố cũng không phải thắt k h ngô minh gật đầu tạm thời kiểm tra con người ở thiên khải thành để xem có thể tìm thấy tích khi hay không ngoài ra ngô minh cũng muốn xem cái gọi là thánh nữ đến tục cùng là thần thánh phương nào khi nhắc đến thánh nữ vẻ mặt của lý hạo thanh trở nên có phần sùng bái có thể thấy sự sùng bái của hắn ta xuất phát từ trái tim không hề giả dối ngô huynh đệ nơi này cũng không có người ngoài ta có thể nói như vậy với ngươi trên danh nghĩa chúng ta dựa vào sự bảo vệ của thiên khải tộc thậm chí là từ nơi bọn họ thu được sức mạnh để tự vệ thế nhưng ta cho ngươi biết thiên khải tộc căn bản chưa hề xem nhân loại chúng ta là người họ chỉ coi chúng ta như sinh vật cấp thấp giống như chúng ta xem sâu bọ vậy lý hạo thanh nói cũng không có làm ngô minh đặc biệt ngạc nhiên bởi vì loại chuyện này ngô minh ngay từ đầu liền đã nhìn ra người trước tiếp tục nói thiên khải tộc sẽ không hao phí tinh lực và vật tư để giúp đỡ nhân loại chúng ta nhưng bởi vì có thánh nữ chúng ta có thể xây dựng lực lượng của chính mình và giúp đỡ đồng loại của chúng ta tất cả đây là mệnh lệnh của thánh nữ nàng ấy đã tranh thủ được tất cả mọi thứ từ thiên khải tộc nếu không có nàng ấy sẽ không có thiên khải thành và hơn hai mươi n h ì n đồng bào không lo cơm ăn áo mặc vì vậy trong mắt chúng tôi thánh nữ chính là thần chúng tôi sẽ thực hiện mọi mệnh lệnh của nàng ấy không chút do dự trong mắt lý hạo thanh vẫn là một loại cuồng tín như vậy nhưng ngô minh nghĩ đến liền hỏi một câu mà hắn ta rất bận tâm thánh nữ là nhân loại sao câu hỏi này rất quan trọng ngô minh rất tò mò lý hạo thanh lập tức gật đầu đương nhiên thánh nữ cũng là nhân loại như chúng ta nhưng ta nghe nói nàng có thể giao tiếp với linh giáp lâu đời nhất của thiên khải tộc nên thiên khải tộc cũng rất coi trọng nàng ấy nếu không thì làm sao mà nàng ấy lại giành được nhiều vật chất và bảo vệ cho chúng ta như vậy nói thật với ngươi là ta và thánh nữ được đưa đến đây cùng nhau nàng ấy rất tốt bụng và là một phụ nữ dịu dàng đối với điểm này ngô minh không hề nghi ngờ có thể dựa vào thực lực của bản thân giúp đỡ đồng bào quả thực là chuyện chỉ có người đại công vô tư mới có thể làm được bởi vì ngô minh có thể nhìn ra thiên khải thành này quả thực là để cung cấp nơi nương tựa cho con người nói như thế việc thánh nữ được mọi người ở đây kính trọng và tôn thờ là điều hợp lý tiếp theo ngô minh và những người khác được sắp xếp nghỉ ngơi sau hơn một giờ mọi người được đưa đến một quảng trường lộ thiên trước mặt có một bục sân khấu lúc này đã có hơn năm mươi kỵ sĩ nhân loại mặc áo giáp canh giữ ở đó ngô minh biết các kỵ sĩ nhân loại ở đây đã mượn sức mạnh của thiên khải tộc nguồn gốc sức mạnh của họ là ở bộ giáp đó và bộ giáp này là do thiên khải tộc chế tạo nhắc mới nhớ thứ này có chút gì đó giống với cơ giáp nguyên khí do giáo sư từ và tiến sĩ wenson tạo ra nhưng thứ này rõ ràng là cao cấp hơn người bình thường có thể mặc nó và trở thành một cường nhân ngô minh cũng rất tò mò về khả năng này của thiên khải tộc có điều đã người mình là r ú trong, hiện hiện trong, đá trong, đá trong đám đông ngô minh nhìn thấy lưu đông cường và lý hạo thanh cả hai đều đồng loạt đưa mắt và gật đầu với ngô minh chờ một lúc lâu liền nhìn thấy một đội kỵ sĩ áo giáp bạc từ phía trước đi tới theo sau là một nữ tử mặc áo giáp vàng bạc khi cô gái này đi tới thì lực chú ý của mọi người lập tức bị mất đi lập tức tất cả mọi người quỳ một gối xuống không cần hỏi cũng biết cô gái mặc áo giáp này chính là thánh nữ ngô minh học theo người khác cũng quỳ một chân xuống đất nhưng ánh mắt lại d á n vào thánh nữ phát hiện áo giáp đối phương ôm chặt lấy toàn thân hơn nửa đầu cũng đội khôi giáp nên nhìn không ra vẻ ngoài của nàng ấy nhưng bộ giáp tinh xảo của nàng ấy c ô n lên một cách hoàn hảo dáng người mảnh khảnh đặc trưng của phụ nữ và thanh kiếm dài đeo quanh eo thể hiện kiểu anh khí trong cương có nhu còn có khí thế của nàng thậm chí đã đạt tới tiêu chuẩn sinh vật cấp sáu hiển nhiên áo giáp trên người thánh nữ không tầm thường khí tức trên người vô cùng mạnh mẽ mạnh hơn gấp mười lần so với lưu đông cường và lý h ả o thanh nhưng ngô minh thì mơ hồ nhận thấy có một cỗ dao động thần thức khác thường trên áo giáp khi ngô minh chú ý tới đối phương thần thức trên khải giáp dường như cũng chú ý tới ngô minh thánh nữ đang đi về phía trước đột nhiên dừng lại quay đầu nhìn về phía đám người dù sao thần thức của ngô minh cao cấp hơn nhiều nên thu hồi không có một chút dấu vết làm cho đối phương không cách nào nhận ra được tung tích thánh nữ nhìn chung quanh dường như không có phát hiện gì vì vậy tiếp tục đi về phía trước trực tiếp đi tới trên đài cao vào lúc này khải giáp của thánh nữ đang gợn sóng với ánh sáng vàng dịu giống như một nữ thần giáng thế nàng nhìn quanh một vòng rồi chậm rãi nói lời khai mạc không gì khác hơn là chào mừng mọi người trở thành thành viên của thiên khải thành đồng thời làm việc chăm chỉ để xây dựng ngôi nhà mới này theo quy trình bình thường thánh nữ sau khi nói xong sẽ rời đi nhưng lần này nàng yêu cầu được gặp ngô minh người duy nhất rút kiếm trong đá số bốn điều này có vẻ hợp lý cho nên ngô minh trong mắt hâm mộ của mọi người đi theo thánh nữ đến một tòa nhà nhưng trong lòng ngô minh không nghĩ như vậy mặc dù vừa rồi thánh nữ giả bộ rất tự nhiên nhưng anh vẫn có thể cảm giác được ánh mắt đối phương ngay từ đầu đã nhìn mình bị người chú ý như vậy rõ ràng không phải chuyện tốt ngô minh tự nhiên là lặng lẽ đề phòng hành động tiếp theo của thánh nữ khiến ngô minh cảm thấy không ổn nàng ra lệnh những người bảo vệ xung quanh mình rời khỏi trong lúc nhất thời chỉ còn lại nàng và ngô minh trong đại sảnh ngay khi ngô minh đang suy nghĩ về ý định thực sự của đối phương thì nghe thấy thánh nữ nói không ngờ chúng ta lại gặp nhau ngô ca trong giọng nói có chút tự hào ngô minh sững sờ phản ứng đầu tiên là thánh nữ sợ là biết mình nhưng ngô minh không nghĩ ra đối phương là ai đang hồi tưởng lại thì thánh nữ đưa tay cởi bỏ mũ khôi giáp lộ ra một khuôn mặt tinh xảo có điều trong ánh mắt nàng nhìn về phía ngô minh có một tia sự thù hận là cô sau khi ngô minh nhìn thấy bộ dáng của thánh nữ rốt cuộc hắn ta mới nhớ ra đối phương hóa ra là nữ minh tinh tần văn khi ngô minh cứu cô ra khỏi đống đổ nát của khách sạn lệ hoa thì anh đã để cô rời đi không nghĩ tới cô ta vậy mà lại đến nơi này trở thành thánh nữ nói thật ra thì ngô minh đối với tần văn này cũng không quen biết có điều ánh mắt nàng lúc này có chút không hiểu giống như đã đắc tội đến nàng nói đúng ra ngô minh chính là ân nhân cứu mạng của nàng ta nếu không phải ngô minh mang nàng ra khỏi đống đổ nát nàng ấy đã chết từ lâu là ta ngươi không ngờ tới sao ta nghe nói người rút ra kiếm trong đá số bốn tên là ngô minh ta liền lập tức nghĩ đến là ngươi vừa rồi trên đài ta mới phát hiện ra quả nhiên chính là ngươi giọng nói của tần văn lộ ra một chút lạnh lùng giống như oán phụ bị bỏ rơi gặp lại người đàn ông đã bỏ rơi nàng điều này làm cho ngô minh không biết nên cười hay nên khóc làm sao ta có cảm giác giống như là ta đã đắc tội ngươi như thế chẳng lẽ không đúng sao ai biết phản ứng của tần văn lại lớn như vậy nàng ấy bước tới nói leo ra khỏi phế tích ngươi lại bỏ ta một mình rời đi ngươi có biết lúc đó ta đã ước có người che chở cho mình đến nhường nào không vậy mà ngươi lại bỏ đi thẳng một mạch có điều ta cũng phải cảm tạ ngươi nếu ngươi không bỏ mặt ta thì ta sẽ không gặp phải chuyện sau này càng sẽ không trở thành thánh nữ không thể không nói phụ nữ nói lời cảm ơn đôi khi không phải là xuất phát từ chân tâm giống như lúc này tần văn căn bản là oán trách ngô minh không quan tâm mình thế nhưng lại nói giống như là cảm kích vậy ngô minh không có gì để nói hắn ta vốn dĩ cùng đối phương không quen không thân lúc đó ngô minh cảm thấy có người theo dõi nên để tần văn rời đi trước nói đúng ra là anh không quan tâm đến nàng bây giờ ta không cần sự che chở của người khác ngược lại ta có thể bảo vệ người khác hiện tại ngươi không phải là muốn nhận sự bảo vệ của ta sao nghĩ lại đúng thật mỉa mai tần văn đắc ý nhìn ngô minh trong đôi mắt có cảm giác tiểu nhân đắc chí giống như khoe khoang giống như một nông nô xoay mình trở thành đại gia ngô minh cười khang tâm tư của nữ nhân này quả nhiên là kỳ quái sau khi phát hiện ra mình nàng ta tự đưa mình đến đây chỉ để chọc giận với mình mà thôi thật sự là quá ngây thơ nhưng phải nói nàng ấy rất tốt ít nhất nàng ấy sẽ giúp đỡ người khác bằng khả năng của mình điều này ngô minh không thể so sánh được ít nhất trong hoàn cảnh này ngô minh không cao thượng bằng tần văn cho nên đối với người phụ nữ này trong lòng ngô minh ngoại trừ ban đầu coi thường giờ phút này còn có một loại kính phục không sai chính là kính phục mặc dù hành vi hiện tại của nàng ấy rất ngây thơ nhưng ngô minh không hề cảm thấy có sự thù địch hay sát ý từ đối phương rõ ràng là nàng ấy chỉ đang muốn thể hiện bản thân vui vẻ ra sao chứ không có ý nghĩ gì khác ngay lập tức ngô minh hợp tác nở nụ cười gượng gạo nói thánh nữ đại nhân ngài định đuổi ta đi sao nhìn thấy nụ cười gượng gạo của ngô minh trái tim vốn dĩ đã bị bỏ rơi của tần văn mà thương tâm nhưng lại được thỏa mãn vô cùng không biết làm sao nàng ngày thường cũng không phải loại này tính toán chi l y nhưng sau khi nhìn thấy ngô minh nghĩ đến vẻ mặt mà hôm đó ngô minh bỏ nàng rời đi nàng liền tức giận điều này khiến nàng rất muốn đáp lại hiện tại tâm nguyện này đã được thực hiện nên đương nhiên rất hài lòng yên tâm ta cũng không hẹp hòi như ngươi lưu lại đi ta sẽ bảo vệ ngươi lại nói tiếp ta biết ngươi không phải người bình thường bằng không ngươi sẽ không thể trèo ra khỏi phế tích còn có thể giết tên trùng nhân kia nhưng hiện tại thực lực của ta nhất định mạnh hơn ngươi gấp trăm lần đương nhiên ngươi cũng không tồi vậy mà lại có thể rút kiếm trong đá số bốn ra ngày mai ngươi sẽ đi lấy linh giáp với người khác đến lúc đó thực lực của ngươi sẽ càng mạnh hơn mấy câu nói này tần văn nói vẫn rất chân thành rõ ràng nàng ấy tính tình rất tốt cuộc nói chuyện lúc trước chỉ là hả giận mà thôi đến khi cơn giận biến mất thì nàng ấy trở lại bình thường điều này cũng không khiến ngô minh cảm thấy bất ngờ bởi vì có thể dành toàn bộ thời gian của mình để bảo vệ nhân loại bản chất nàng ấy chắc chắn không xấu đương nhiên về phần nàng làm sao từ vũ thành đến hải sơn lĩnh này làm sao trở thành thánh nữ nàng làm sao có được linh giáp cường đại này trên người thì nàng cũng không có nhiều lời lúc trời đi nàng vẫn nói với ngô minh đừng với bất cứ ai về chuyện ngày hôm nay ngô minh đã gật đầu bảo đảm lúc tần văn rời đi ngô minh phân ra một tia thần thức biến thành du hồn đuổi theo tần văn nói cách khác ngô minh đang giám sát bộ áo giáp trên người của tần văn rõ ràng tần văn tâm đ ị a thiện lương tuy nàng ấy vô tư nhưng nàng ấy nhất định là loại người không thể che giấu suy nghĩ của mình ngô minh có thể nhìn ra nàng ấy không biết linh giáp của mình có vấn đề nhưng ngô minh biết bộ linh giáp đó tự có ý thức giống như lão h ắ t bám vào thứ gì đó nhưng thần thức trên linh giáp mạnh hơn lão hắt rất nhiều vậy vấn đề đặt ra là linh giáp của tần văn là cái gì thần thức trên linh giáp vừa rồi ẩn nấp không ra hình như là cố ý che giấu linh giáp này đến tột cùng là địch hay là bạn e rằng không làm rõ được nhưng ngô minh sẵn sàng tin đối phương đang có âm mưu nghĩ đến thân phận thánh nữ của tần văn có lẽ có âm mưu nào đó ẩn chứa trong đó nhưng hiện tại ngô minh không biết nhưng lúc này không có nghĩa là ngô minh không quan tâm vừa rồi phân ra mục tiêu thần thức chính là thành ý của hắn ta không thể không nói tần văn là một cô gái tốt ngô minh không muốn nàng ấy trở thành công cụ của người khác nếu lần này có cơ hội anh không ngại giúp nàng ấy đương nhiên thần thức do ngô minh thả ra phi thường xảo diệu có thể nói là không tìm thấy dấu vết ngay cả thần thức bám vào linh g i á p cũng khó có thể phát hiện s o đấu thần thức ngô minh người đã dung hợp u linh thánh điển hiển nhiên là cao cấp hơn suốt đêm không nói chuyện ngô minh căn bản ở trong lều thu xếp cho hắn ta nghỉ ngơi đồng thời củng cố đệ nhất khí hải ngày thứ hai có người đưa ngô minh đến tòa nhà trong cùng ở thiên khải thành kiểu dáng tòa nhà là bán lộ thiên bên trong hình bán nguyệt hầu hết đều được làm bằng phiến đá có chạm khắc hoa văn tinh xảo mà ở trung tâm có một bệ đá hình lục g i á c cao nửa người trên bệ đá có khắc ký hiệu phức tạp dày đặc cũng không biết dùng để làm gì mà ở nơi này khoảng ba mươi người mới rút kiếm trong đá ngày hôm qua bao gồm cả ngô minh đã đến mọi người đều xếp thành hàng thần sắc nghiêm túc không dám nói lung tung bởi vì ở phía trước có đứng một thiên khải kỵ sĩ thân cao đạt tới ba mét người kỵ sĩ này không phải là người đã giết thiết bị nhân lần trước mà là một người khác có thể thấy được qua phong cách của áo giáp và vũ khí trong tay lúc này tần văn mặc toàn thân linh giáp đang nói gì đó với thiên khải kỵ sĩ lúc sau thiên khải kỵ sĩ lùi lại mấy bước tự hồ là cùng tần văn đạt thành thỏa thuận gì đó mặc dù người khác không thể nghe được cuộc trò chuyện của họ nhưng ngô minh thì có thể nghe được nhưng sau khi ngô minh nghe cuộc nói chuyện này thì sắc mặt có chút khó coi hiển nhiên nơi này là địa phương để thu lấy bộ linh giáp đó mà thiên khải tộc tự hồ cũng không mong muốn để cho nhân loại sử dụng hiển nhiên bọn họ rất kiên kỵ tần văn hay nói cách khác tần văn xem như có vốn để thương lượng với bọn họ tóm lại thiên khải kỵ sĩ cuối cùng cũng thỏa hiệp hứa sẽ cho loài người sử dụng nơi được gọi là linh giáp tế đàn tuy nhiên ngô minh đã nghe cuộc trò chuyện này cảm thấy có điều gì đó không ổn kỵ sĩ thiên khải tộc dường như đang cố ý làm điều này giống như hắn cho phép sử dụng nó một cách miễn cưỡng ngô minh căn bản k h ô n g tin bảy đại linh tộc này đặc biệt là bản thân ngô minh đã hàng phục vệ linh tộc một trong bảy đại linh tộc từ nó nơi đó có lẽ có thể thu được nhiều thông tin hơn ngay lập tức ngô minh thiết lập mối liên hệ với vệ hồn thú ở trong đệ nhất khí hải và hỏi về thiên khải tộc người sau đã nói với ngô minh rằng bản thể của thiên khải tộc trên thực tế chính là linh giáp ngô minh đột nhiên nhận ra cái gọi là thiên khải tộc không phải là kỵ sĩ mặc những linh giáp đó mà là chính những linh giáp đó chẳng trách ngô minh phát hiện trên linh giáp của tần văn có một cổ thần thức chỉ là vì sao p h ệ hồng thú chỉ biết đại khái còn thiên khải tộc có bí mật gì thì thật ra nó cũng không biết cho nên ngô minh chỉ có thể đề phòng tần văn người đã đàm phán với thiên khải tộc hiển nhiên là rất vui vẻ nàng ấy yêu cầu thuộc hạ sắp xếp hơn ba mươi tân binh xếp hàng từng người một đi lên bục cao và đặt tay lên những ký hiệu phức tạp kia ký hiệu trên toàn bộ mặt đất sẽ tỏa sáng sau đó một tia sáng từ trên trời giáng xuống rơi vào người người đó khi ánh sáng tiêu tán trên người hắn đã có thêm một bộ linh giác thì ra là vậy nhìn thấy điều này ngô minh đã biết linh giác của lưu đông cường và lý hạo thanh đến từ đâu chúng đều có được từ nơi giống như tế đàn này hơn nữa nếu như ngô minh chính mình cảm giác một hồi hắn ta có thể cảm thấy được từ trên người mới thu được linh giáp có một cổ dao động linh khí cực kỳ yếu lúc đầu ngô minh cho rằng đó chỉ là linh khí bình thường nhưng lúc này sau khi kiểm tra cẩn thận thì anh phát hiện có dấu vết thần thức bám liền với nó mỗi một bộ linh giáp đều có một tia ý thức trên đó mà chuyện này hiển nhiên nhân loại cũng không biết tần văn cũng không biết muốn nói thiên khải bộ tộc không có vấn đề đánh chết ngô minh cũng không tin lúc này ngô minh tình cờ nhìn thấy thiên khải kỵ sĩ vừa thương lượng với tần văn bước ra ngô minh lập tức thả ý thức thể đi theo hắn ta ra ngoài tuy rằng hành động này rất mạo hiểm thế nhưng ngô minh nhất định phải biết rõ ý đồ của đối phương ý thức thể của ngô minh lúc này giống như một bóng ma lơ lửng ở một khoảng cách nhất định đi theo thiên khải kỵ sĩ đi tới một gian phòng khác ngô minh bí mật theo vào thì phát hiện bên trong còn có ba thiên khải kỵ sĩ khác tổng cộng có bốn người bao gồm cả thiên khải kỵ sĩ đã t h u ấ n sát thiết bị nhân mọi chuyện thế nào rồi một tên thiên khải tộc lớn tiếng hỏi rất thuận lợi đám nhân loại đó tưởng rằng họ có thể có được sức mạnh của chúng ta vô điều kiện nhưng họ không biết rằng họ chỉ là dưỡng chất để chúng ta bồi dưỡng tộc nhân sau một khoảng thời gian nhất định tộc nhân trên linh giáp sẽ hấp thu linh hồn con người hãy hoàn thành quá trình lột xác và trở thành chiến sĩ giống như chúng ta thiên khải kỵ sĩ vừa bước vào nói rất tốt thánh tổ đại nhân bên đó thì sao thánh tổ đại nhân nói mấy ngày nữa sẽ hấp thu hồn phách của tần văn hoàn toàn chiếm thân thể của nàng hoàn thành phục sinh vĩ đại vậy thì chúng ta cần phải chịu đựng thêm vài ngày nữa ngoài ra thần mộ huyền phù sẽ sớm được mở ra chúng ta nhất định phải lấy những mảnh vỡ bên trong nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha